Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 342 dưỡng dì nam hoàng thông hỏa toan yêu hoàng đám người rời đi ngày thứ hai Yêu tục từ trước tới nay thứ nhất học viện. Nhóm đầu tiên học viên chính thức đi học. Cơ hồ toàn bộ yêu tục các học sinh. Chỉ nghe nói qua này thật sự học viện ném vào số lớn tài nguyên. Bao gồm yêu lực vật lực nhưng đến bây giờ không có chính thức đuôi lễ tửu trường cái gì lão sư cũng không thấy liền muốn bắt đầu đi học rộn rịp một trăm chín mươi lăm tinh phẩm năm vị lưu danh tất cả đều xâm nhập một cái lớp làm lưu danh tác ra. tống nhân năm cái đương nhiên là ngồi ở phía trước nhất hơn nữa bàn dĩ cũng là lớn nhất Bộ đoàn càng là có lưu quang trầm rãi động tình não Nếu như trước ngực ở phối một đoá đại hồng hoa Thì tốt hơn Này mới có đại biểu ý nghĩa Tống nhân nghĩ như vậy đến Không để lại dấu vết xoay đầu lại Nhìn phía sau Cùng một vườn thú tự đắc Từng cái có lớn có nhỏ Cơ bản cũng cất xứ trước bản thể một ít đặc thù Nhìn tống nhân có chút buồn cười Cái gì đầu sư tử, mũi heo, giống lỗ tay Xài nhãn con ngươi ung truy tê giác bất quá ngồi tại chính mình phía sau cái này gầy yếu cùng một nhím như thế kinh phẩm yêu tục một mực cau mày nâng cằm lên xem ta sau lưng làm gì thế nào ta đây khoan hậu sau lưng chặn lại tấm bảng đen sao a bảo ngươi tốt đang lúc này tống nhân đột nhiên văn đạo một cổ mùi tanh tưởi khí đập vào mặt thiếu chút nữa hắt gì hơi một cái ngẩng đầu một cái Liền thấy một cái toàn thân đen nhánh Dài sáu kề tai màu đen ma viên đứng ở bên cạnh hắn Vẻ mặt nụ cười Ta đi Trong truyền thuyết lục nhĩ mi hầu sao ngươi đây là đi nhỉ phép trở lại ấy ư Đại buổi tối muốn nhìn ngươi sắc mặt làm việc tìm khắp không đúng phương a. Ừ Ngươi là ta tên là lục nhĩ Đến từ thập vạn đại sơn ma viên nhất tục May mắn đến thành tinh phẩm sách vở Tham gia lần này huấn luyện. Ta biết ta lỗ tai này dung mạo không đẹp. Trong tộc từ trước tới nay thứ nhất lục nhĩ. Cho nên tất cả mọi người gọi ta danh từ này. Ta là fan của ngươi. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy ngài. Muốn hỏi một chút ngài. Tại sao hai bộ tác phẩm cũng sẽ viết chúng ta viên hầu nhất tộc đây tên là lục nhĩ ma viên. Một bộ rất chân thành thỉnh giáo dáng vẻ giờ phút này tống nhân ra mặt một trận dồn dập động lập tức cảm thấy kính nể lục nhĩ mi hầu chính là cái kia ầm ý lên trời xuống đất xuống biển xiết chặt đau không ra gương chiếu không ra quan âm không nhìn ra đế thính không dám nói lục nhĩ tống nhân dĩ nhiên biết này không phải mình đã từng tên trung thật sự ghi lại lục nhĩ mi hầu cùng tôn ngộ không câu chuyện chỉ là đối lục nhĩ hắn thực ra rất kính nể Hậu thế trên mạng đều nói. Như lai like hàng phục. Sau đó bị đánh chết nhưng thật ra là thật tôn ngộ không. Cho nên. Phía sau một đường học hỏi kinh nghiệm. Tôn ngộ không lại không có đối đường tăng kêu la om sòm quá. Không hề đe dọa đường tăng. Không gọi nữa giả đám hồi hoa quả sơn. Cũng sẽ không kêu chư bát giới vì ngốc tử. Mà là nhị sư để rồi. Đương nhiên. Đây đều là trà hơn cơm nghĩ sau nói bậy nói bà cùng nói chuyện phiếm. Chỉ là đột nhiên ở cái thế giới này. Nghe được một cái như vậy quen thuộc sanh chữ vẫn là thật khiến người ngoài ý. Hơn nữa đã sớm nghe tư không tất độ nhắc tới. Thập vạn Đại Sơn có một cái ma viên gia tộc Rất muốn gặp mình. Chẳng lẽ chính là bọn họ đối mặt cái này mặt đen lục nhĩ câu hỏi. Tống nhân gái gái sau gáy. Ngộ không chuyện cùng với bây giờ đổi mới đại bát hầu Viết đúng là tôn ngộ không Dĩ nhiên là con khỉ, là viên rồi Cái kia Xưa nay nghe thập vạn đại sơn ma viên nhất tộc uy phong lấm lấm Thiện bất bình dùm Nhất là rất bao che Ta rất hướng tới Cho nên Cho nên Bây giờ người này hai quyển thư Bên trong tôn ngộ không cũng cho ta một loại không khuất phục Cố gắng chống lại cảm giác. Nguyên lai like mới như vậy. Gia Gia của ta bọn họ nói quả nhiên không sai. a bảo. Ngươi người huyên đệ này ta giao định? Sau này ngươi chuyện. Chính là ta thập vạn đại sơn. Ma viên nhất tộc chuyện. Bằng ngươi phần này đối gia tộc chúc ta ngưỡng mộ. Ta nhất định để cho Gia Gia xuất thủ giúp ngươi một lần. Hắn chính là đế cấp cường giả yêu. Lục nhĩ thuận mắt tỏa sáng. Lộ ra rất hưng phấn. Ai bất hưng phấn? Thứ nhất lưu danh tác phẩm. Bây giờ cái thứ hai hay lại là lưu danh. Miêu tả đều là cùng một cái nhân vật chính. Chiếu là bọn hắn ma viên nhất tục. Chỉ có thật ngưỡng mộ tôn kính. Mới có thể đem nó dung nhập vào tình cảm của mình bên trong. Cũng sáng tạo ra. Đạt thành bây giờ thành tựu. Tống nhân càng là tâm lý vui mừng. Ta đây qua loa nói bậy liền leo lên một cái bắp đuổi đế cấp cường giả ma viên nhất tục mạnh như vậy ấy ư long phu nhân cũng là mới chuẩn đế tu vi a khác đến thời điểm nhà bọn họ xuất hiện một đoàn nắm gậy gộc con vượn đi ra này suy nghĩ một chút cũng để cho nhân kích động a tống nhân còn muốn nói gì lôi ghéo lôi ghéo quan hệ tất lại bây giờ mình là một cái hàng giả cha trộn ở nơi này bày yêu tộc bên trong nhiều lắm điểm bảo đảm Nhưng là giờ học tiếng Trung đột nhiên vang lên. Lục nhĩ cười hắc hắc. Tỏ ý sau khi tan lớp trò chuyện. Liền vội vàng trở lại chỗ ngồi. Tống nhân cũng ngồi xuống. Không nhìn thấy phía sau kia chỉ nhím yêu quái đã hoàng mũi thủ nhãn rồi. Tiếng Trung hạ xuống. 200 vị yêu tục các học sinh đưa cổ. Cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía trước. Từ phía sau bình phong. Đi ra một cách nhân tục. Con mắt của Tống Nhân nhất thời hiếp một cái. Bởi vì lại là không phải yêu tục. Cũng là không phải tưởng tượng tư không tất đồ. Mà là. Nam Hoàng Thông Nam Hoàng Thông như cũ như cũ. Thậm chí mặc quần áo đều cùng ban đầu như thế. Vẻ mặt tươi cười. dáng vẻ này bị thương. Hắn tại sao lại ở chỗ này là không phải bị thương sao đầu nhập vào yêu tục Tống Nhân tuy hóa thân A bảo. Nhưng giờ phút này là thật là khiếp sợ rồi Nhìn hắn dáng vẻ Hẳn không có yêu tục uy hiếp Đây là tự nguyện đông đảo yêu tục các thiếu niên không có một nói lên nghi ngờ Không nói trước bọn họ không biết vì lão sư này lai lịch thân phận Coi như có thể phân biệt ra thân phận của nhân tục Cũng không dám nói lời nào Bởi vì đã sớm nghe mỗi người phụ huynh lúc tới nói Lần này vạn yêu học viện tự trường có thật nhiều lão sư bình thường đều là che giấu, không thể nào phát hiện cùng bái kiến, tôn kính, nghiêm túc nghe rằng, tướng này là các ngươi chính xác nhất cầu học tư thế. còn lại, đừng hỏi nhiều, ngoại trừ học vấn phía trên, nam hoàng thông đứng ở trên giảng đài, nhìn rộn rịp đủ loại học tử, một trận than thở, những thứ này đều là hắn yêu tộc kinh anh a. Lớp thứ nhất so hắn mà lên Đủ có thể thấy bên trên đối mặt hắn coi trọng Gãi gãi sau ức, Luôn cảm thấy mấy ngày nay có chút ngứa ngáy Chẳng lẽ là áp lực quá lớn duyên cứ theo Nam Hoàng Thông đem nách kẹp sách vở đặt ở trên bàn họp Mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy Phong mình hành lễ Bái kiến phu tử Nam Hoàng Thông vui vẻ yên tâm gật đầu một cái Mọi người khỏe, Mời ngồi theo chúng yêu ngồi xuống Nam Hoàng thông nhẹ nhàng pho khan một tiếng. Tổ chức phát biểu. Ta là các ngươi lão sư. Các ngươi có thể gọi ta là Nam Hoàng lão sư. Không nói nhảm. Đầu tiên. Ta muốn cho các ngươi bổ sung tối cơ bản văn học kiến thức. Dựa theo nhân tục lý luận. Các ngươi đang học viết trước. Đều là học làm thi tử. Ta lần này cho ngươi dạy là đôi liễn. Thực ra đôi liễn cũng là một loại không giống nhau nghệ thuật. Nó mị lực ở chỗ. Tống nhân trong đầu không nghe được nam hoàng thông đang giảng giải đến cái gì. Trong lòng chỉ có vô số nghi ngờ. Cùng với bài hát kia quen thuộc ca sao? Tiểu bằng gấu. Ngươi là có hay không có rất nhiều dấu hỏi. Tại sao người khác ở. Thật là vượng dị. Chính mình trăm ngàn cây đắng chạy tới nơi này. Vì liễu giải quyết Tô Ấu Phi bế quan sau khi kết thúc cuống cuồng tìm Nam Hoàng Thông Đi sâu vào đất liền tới giải cứu hắn Nhân ra lại ở chỗ này cho yêu tộc sờ học Trước hắn không giống như là có thể đầu nhập vào yêu tộc người A Còn phải hỏa toan yêu hoàng đệ tử Giống vậy bộ dáng, Tên Trung càng có một cách lam tử, Cũng để cho hắn cho gặp phải Cũng thật là vừa gì đi Tiếng chung vang lên. Ở chúng yêu tiếng cảm tạ chung. Giống vậy thở phào nhẹ nhõm nam hoàng thông hài lòng kết thúc diễn giảng Nhưng sau lui ra ngoài. Mọi người thừa dịp trong giờ học thời gian nghỉ ngơi. Toàn bộ đều tù ở một chỗ. Đàm luận cách gọi là đôi liễn cùng với nghi ngờ chỗ. Dù sao bây giờ tất cả mọi người đứng ở cùng chạy một đường. Nơi đây lại là toàn bộ yêu tục tất cả đều ngắm nhìn học viện. Bọn họ lại vừa là nhóm đầu tiên Ai cũng có thể tấn thăng Ai cũng có thể đào thải Thậm chí mục kiêu khoe sát các loài cũng vậy Ngoài trừ béo ỉ lấy tay chống đỡ cái đầu tống nhân Hắn chạy tới nơi này là vì làm gì nhân ra tựa hồ sống rất tốt Nhưng là Lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào Tên là lục nhí ma phiên tiến lên Lại cùng tống nhân nói mấy câu nói theo tiếng chuông vang lên lần nữa Đát lâu không gặp tư không tất đồ bước chân vào đi vào từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười tám chương ba trăm bốn mươi ba già thiên hiển hóa tống nhân thấy tư không tất đồ coi là lần này đã là bốn lần rồi lần đầu tiên tiếp nhận thánh thành ủy thác điều động thần chi ở nam trạc chi địa phục kích cái này nhân tục phản đồ Cùng sử dụng câu linh khiển tướng giết chết hắn một tôn thần chi. Cho Tô Ấu Phi lần đầu kéo dài tánh mạng. Lần thứ hai đó là ở yêu tục. Ở muôn người chú ý hạ. Lấy thần vật tiến hành trao đổi ba ngàn biên cảnh tướng sĩ sinh mệnh. Dựa theo lão sư lời nói. Tư không tất đồ là giả ý đầu nhập vào yêu tục. Cụ thể. Hắn không biết. Cũng chưa từng đi tìm hiểu. Chỉ biết là lần đó hắn đúng là thuận lời tiếp trở về toàn bộ tướng sĩ. Chặn lại mọi người nước bọt. Lần thứ ba đó là Long Thủ Sơn. Tư không tất đồ cùng cửu đầu sư. Kim sĩ đại bằng nhất tục hai cái nguyên lão tới đón bọn họ. Trong lúc tống nhân truyền lão sư tin tức. Để cho hắn phát động thần chi triệu hoán lệnh. Tập trung toàn bộ ánh mắt quang. Khiến cho huyền thần tiền bối bị doanh cứu ra. Hôm nay đó là lần thứ tư rồi. Tư không tất độ như cũ một bộ tao nhã lịch sự dáng vẻ. Rất khó tin. Hắn lại sẽ cùng lão sư là cùng một thời đại nhân. Lão sư coi như trên lưng kiếm hạt. Tuy nhìn như trẻ tuổi. Nhưng có thể liếc mắt nhìn thấu. Hắn tràn đầy cố sự. Dáng vẻ này tư không tất độ. Rất đơn giản. Dáng vẻ. Nhưng có thể một người ngăn cản mạc thiên hành cách này chuẩn đế đủ có thể thấy được Nhân bề ngoài rất có có lừa dối tính Trong lớp Có mười mấy yêu tục ở thấy nhà mình lão sư sau khi ra ngoài Con mắt nhất thời sáng lên Bao gồm mục kiêu Tư không tất đồ ở thập vạn đại sơn nhưng là trực hệ dạy rất nhiều rồi học sinh đâu rồi Chúng yêu lại lần nữa đứng dậy vấn an Tư không tất đồ hài lòng gật đầu một cái Chỉ nói câu hoan nghênh mọi người sau. Giống như nam hoàng thông. Không có gì đường đường chính chính lời mở đầu. Mọi người quyết trí tự cường loại. Mà là trực tiếp vào vào chủ đề. Phản phất đã thành thói quen nhiều lần. Bắt đầu giảng bài. thuộc gì lại bình thường. Ngắn ngủi một ngày. Mỗi người giảng giải kiến thức tầng diện cũng không giống nhau. Dù là tống nhân ở nhân tộc thời gian dài như vậy. Thấy nghe được. Cũng không đến đây lần toàn diện Cẳng kẽ cùng hoàn toàn Nhìn ra được Những thầy giáo này nhân viên Thật là xuống công phu Thoáng một cái thời gian một tháng lặng lẽ mà qua Toàn bộ vạn yêu học viện thiệp cập đến lĩnh vực thật là quá mức rộng rãi Tống nhân vốn là mỗi ngày đối phó Hiện tại cũng là nghiêm túc cẩn thận đang học thuộc về mình con đường Quá mức về phần bọn hắn năm cái lưu danh tác ra Còn bị đạo sư môn tự mình dạy dỗ. Hỏi bây giờ trong tay vẫn chưa xong quyển sách. Tiếp theo thế đi cùng với ý tưởng cùng bọn họ đề nghị. Tống nhân lấy được chỗ ít không nhỏ. Chỉ tiếc. Đại bát hầu quyển sách này không nghe vào các ngươi đề nghị. Bởi vì toàn bổn ta cũng đã có. Phía sau nội dung cốt truyện lớn hơn rồng lớn cùng tráng liệt. Là không phải ngươi điểm này giới hạn suy nghĩ cùng đề nghị có thể ảnh hưởng. Đại bát hầu làm kiếp trước một quyển cực kỳ nổi danh thư Bị vô số độc giả ủng hộ Càng là đủ loại soạn lại Nó thị trường đã sớm bị chứng minh tinh tế Cho nên tống nhân cũng không lo lắng Mỗi ngày cùng mọi người cùng nhau nghiêm túc nghe giảng bài Đổi mới Tu luyện Thỉnh thoảng len lén tiến vào chính mình bí cảnh Hóa thân nhân tục Mơ hồ cảm ứng thiên địa võng Đổi mới già thiên thật là tốt không được tự nhiên. Hắn lần này đi vào yêu tộc lãnh địa, thực ra chủ yếu nhất chính là nhìn có thể mượn chính mình thân phận của A Bảo cứu Nam Hoàng Thông ấy ư? Nhưng bây giờ cuộc diện này, Tống Nhân cũng không biết ai làm rồi. Nam Hoàng Thông dạy cho hắn giờ học đâu rồi? Bây giờ mình là yêu tộc, ngươi nói thế nào hỏi hắn được làm rõ ràng trạng huống cụ thể. Đương nhiên rồi, Quan trọng hơn là lần này tập trung tài nguyên tu luyện là thật không tệ. ầm ầm ở một mảnh không nhìn thấy bối lôi tầng bên trong. Rực rỡ tươi đẹp lôi đình. Giống như bào hao thiên tí cử long một dạng không ngừng tàn phá. Mang theo sáng trói tia lôi dẫn. Phô thiên cách địa bảo cướp mà xuống. Đánh vào tống nhân trên thân thể. Một con lôi long vư ảnh không ngừng quấn vòng quanh tống nhân. Khiến cho chân chính vào vào bên trong cơ thể toàn bộ đều hóa thành vô số nhỏ bé điện xà cường hóa tế bào xương cốt cùng bắp thịt học viên a bảo ngươi lựa chọn chọn chương trình học lôi nổ hôm nay đã đạt đến cực hạn mây tốc độ kết thúc buổi chiều là thống nhất tắm thuốc Đêm sau nửa giờ vô tận điện bắt đầu mây chuẩn bị sớm đang lúc này một đảo rộng lớn thanh âm từ xa tới gần từ lôi tầng trung truyền ra Tống nhân chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ trong cơ thể đầy đặn tinh thần cùng với không ngừng chắc lọc linh lực, trong lòng trở nên kích động. Nơi này lôi đình thật là quá đắt, phỏng chừng trở lại năm sáu lần, cộng thêm mỗi lần đổi mới xà thiên, lặng lẽ ở quan tài cảnh tu luyện, hắn liền muốn thuận lời bước vào đồng hư cảnh hậu kỳ. Trước bất kể ở nơi này yêu vực lẫn vào, chờ mình đột phá tu vi. Đến thời điểm Nam Hoàng thông chuyện. Lại cặn kẽ cùng sau khi tỉnh dậy Tô Ấu Phi liên lạc. Dù sao Tô Ấu Phi một khi bế quan kết thúc. Nhất định sẽ trước tiên nói cho hắn biết. Hơn nữa Tô Ấu Phi lúc ấy không phải đang nói rồi sao. Để cho hắn bên ngoài khác dính vào. Đến thời điểm không hy vọng Tô Vi của mình bị kéo xuống. Trước khi bế quan nàng là đồng hư cảnh sơ kỳ bế quan sau khi kết thúc. Rất có thể đột phá đến hậu kỳ đây Tống Nhân Thu lôi long hư ảnh Một chút xíu kết thúc hướng về phía lôi đình hấp dẫn Rồi sau đó chậm rãi đi ra Tầng mây ngoại phù không trên bình đài Chiếm cứ một con to lớn màu đen cự mãng Thể tích cực kỳ khổng lồ Cả người hiện đầy màu đen miếng vảy, Miếng vảy trên Càng là lượn lở một tầng đậm đà hắc vụ Nó khí thế hách nhưng đắt là yêu hoàng cảnh Mới vừa rồi truyền âm chính là hắn phát cho mình Tống nhân hướng hắn thi lễ một cái Dù sao hắn làm thủ vệ Có thể tùy thời chú ý tầng mây hết thảy Một khi chính mình phát sinh cái gì ngoài ý muốn Hắn có thể lập lập tức tới cứu mình đi ra ngoài Đầu sáng to lớn nhìn một cái tống nhân Chầm rãi gật đầu một cái Liên tiếp tục cuộn lại Còn có mấy cái yêu tục cũng tu luyện lôi thuộc tính Dựa theo thời khóa biểu Đợi một hồi sẽ đến Tống nhân nhìn xuống phía dưới Xa xa địa vực Có ở hỏa trong núi tu luyện Tỉ như tước linh nhi Cũng có dưới vực sâu địa mạch Tuyết trắng trắng ngần chung gào thép Trong làn khói độc du động Dưới thác nước áp lực đoán thể Mỗi một yêu tộc đều có mỗi người kế hoạch huấn luyện cùng với người bảo hộ Này là chuẩn bị tạo thần A Tống Nhân nhìn một chút chính mình béo y yêu tộc A Bảo sáng vẻ. Đột nhiên cười. Thật tốt. Này cũng có thể bị chính mình cho đụng phải. Nhưng Tống Nhân không biết là. Giờ khắc này ở nhân tộc lánh địa, Chân trời phong vân mà động. Đây là lại có tác phẩm hiển hóa rồi. Chỉ là không biết là cách nào may mắn. Thẳng đến sau một khắc. Một tiếng quong tiếng chó sủa đột nhiên tự trong tầng mây vang lên. Vang vọng bát phương. Để cho vô số nhân tục màng nhí đau nhói. Càng nhiều chuyện sưởng sốt một chút. Chuyện gì lỗ tai xuất hiện nghe nhầm rồi vong. Gâu ngay sau đó. Đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm. Lại có lưỡng đạo tiếng chó sủa theo vang lên. Lại mẹ hắn đi theo thân tốc trung kêu như thế. Có hồi âm. Tiếng chó sủa lại lần nữa để cho rất nhiều người một trận mê muội. Tô Vi Cường Đại. Ở ngắn ngủi ngẩn người một hai giây sau Rất nhanh thì thanh tỉnh lại Rồi sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía tầng mây kia Ở trên đại lục Vô số loài chó ngước đầu Mắt đỏ đi theo điên cuồng mà kêu thời điểm Một cách với ngưu độc tử một kích cỡ tương đương Hắc phát phát sáng chó lớn Đi lên tứ chi chậm rãi đi ra Uốn éo cách mùng Xem người thật muốn đi tới đạp một cước Nhìn rất chứng trạc sáng vẻ Tại sao làm cho người ta cảm giác như vậy tiện đây từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 344 nửa đuôi chọc hắc hoàng càng vượt gì hơn là Đầu này thiên địa hiển hóa hắc cẩu sau khi ra ngoài Không giống còn lại thần chi Hoặc là đơn bản Hoặc là một bộ chính kinh nhìn bằng nửa con mắt sáng vẻ Với chung thật sự miêu tả không thể tách rời Mà là con người quay tròn chuyển Vậy kêu là một cái rất sống động. Cái từ kia nói thế nào? Đúng thô bì. Quá bị ổi rất nhiều người đều bị nó tiện tiện biểu tình mà nhìn nhột chân. Thật thật muốn đi tới hướng về phía nó cái mông hung hăng tới một cước. Nhất định rất thả ra cũng có một chút già thiên phen cùng người yêu thích đột nhiên con mắt trừng lão đại. Tựa hồ thoáng cái phản ứng lại. Hắn đây nương tựa hồ là già thiên trung đầu kia hắc hoàng A. Hắc hoàng. Một cái to lớn đại hắc cầu Vô thủy đại đế người theo đuổi cùng điên cuồng người hâm mộ Tiếp nối rồi ra thiên trung một nửa tiếu điểm Nhìn như mệt nhoài vô sỉ Nhưng cũng có trọng tình nghĩa một mặt Cùng thần mộ chung ghi hai cách luôn là đem 100 lần A 100 lần treo ở mép lưu manh long cùng long bảo bảo, bảo tính cách rất giống nhau Nhưng toàn thể nói như thế nào đây Chỉ có thể dùng vùa rũ Đen Không tốt ba chữ để hình dung Yêu thích một trong cũng là thu người cưng chiều Nhất là làm việc phong cách Cực kỳ không đáng tin cậy Thậm chí phát động ác đến Ngay cả mình cũng hố đến tiếp sau này tình tiết mọi người dĩ nhiên không thấy Nhưng là già thiên trung thuộc về hắc hoàng bộ phận đã miêu tả viết ra Hơn nữa làm tống nhân quyển thứ năm thư Vừa mới bắt đầu chính là bách càng đế mấy chục vạn chữ bây giờ cơ bản mỗi ngày đều giữ ở vạn chữ đổi mới tiếp xúc thế giới càng to lớn để cho vô số người xem thế là đủ rồi càng mê muội như vậy nội dung cốt truyện như vậy đổi mới không hỏa mới là lạ nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới thiên địa hiển hóa lại sẽ là hắc hoàng ngươi nói nó đoán thần chi đi thế nào dòng cũng không giống a Đi ra một cái tỏa kỷ đi đường ngươi nhìn nó kia thô bị ánh mắt Nó cũng không giống A Chẳng lẽ khi đối chiến thả ra ngoài Khiến nó cắn người đi có thể ngươi nói nó là thần vật đi Nhân ra là có sinh mệnh Không giống tống nhân bây giờ đi ra bái tướng đài Đại Long Đao cùng với hành lộ nan hảo này tam tôn thần vật Hai bên cũng không dính A Phỏng chừng tác dụng chỉ có tự mình mình biết rồi đi vô số người âm thầm oán thầm cùng xì xào bàn tán hạ đầu kia hắc hoàng một bộ sợ thấy sinh người bộ dáng lại lười biếng ngáp một cái bỏ rơi nửa đuôi chọc lại hướng trong tầng mây đường cũ chạy quay trở lại rồi này vậy là cái gì thao tác khác thần chi hoặc là thần vật đi ra một loại cũng chờ cuối cùng nhìn có thể ngưng hiện ấy ư vậy làm sao theo chân nó chung tính cách như vậy tương tự không một chút nào đáng tin a thằng đến hắc hoàng biến mất không thấy gì nữa mọi người còn có chút mộng vòng đây rốt cuộc là thần vật hay lại là thần chi là thành công hay lại là thất bại mà thiên đạo thanh âm là bất kể mọi người nghi ngờ mà là cùng với khôi hoang đạo linh thư võng chúc mừng già thiên bị thu tiến lưu phương lan chân trời tầng mây dần dần tạo thành già thiên hai chữ sau đó biến mất không thấy gì nữa thật là vượng dị Nhân ra nhanh như vậy có thể vào lưu phương lan ta tin Dù sao nó là biến thái Hơn nữa văn chất lượng và tốc độ đổi mới đều là không nói Nhưng là Bây giờ ta liền chỉ có một chút nghi ngờ Đầu kia đại hát cầu rốt cuộc ngưng hiện đã ra chưa nó vậy là cái gì phẩm loại ai Nhìn dáng dấp phòng trừng chỉ có biết Đây rốt cuộc rốt cuộc là ai vậy bây giờ nhìn không có phát một âm thanh a Ta có cứng bách chứng Tống nhân liên tiếp đánh mấy chục nhảy mũi sau cơ đầu chắc chắn lấy chính mình Bây giờ thể chất cùng tu vi Hẳn là cảm mạo không được Vậy nhất định là với đám này nửa hóa hình yêu tộc môn cả ngày đợi tại một cái Trên người mùi vị còn quen thuộc không được Nhìn một chút đã biết trắng đen sen ghẽ lông Được dành thời gian tắm Đánh lại lý xử lý mới được A bảo chờ một chút kết thúc hôm nay mấy cái yêu hoàng vật lộn huấn luyện sau. Buổi chiều lại không giờ họp. Tống nhân chuẩn bị đi trở về thật tốt tắm. Ngủ một giấc lúc. Mục kêu thanh âm đột nhiên truyền tới. Vừa quay đầu. Liền thấy mấy người bọn hắn thần thần bí bí hướng hắn chạy tới. Mục kiêu. Khuê sát. Tước Linh Nhi. Mạc nhai cùng với Long Lam. Mấy người bọn hắn bây giờ là trà trộn ở một vòng bên trong. Bản thân ngoại trừ Long Lam. Bọn họ năm cái chính là chỉ có lưu danh. Long Lam càng là thân phận cao đắt. Toàn bộ yêu vực còn sót lại hàm chứa Long tục huyết mạch yêu tục. Mặc dù là giao Long. Thế nào Tống Nhân nói. Mục kiêu cùng khoe sát nhưng là nhào tới. Một người ôm Tống Nhân một cái bả vai. Cười hắc hắc. hạ thấp giọng. Hảo Hương Đệ. nay cũng tới học viện lâu như vậy rồi. Ngươi liền không cảm thấy buồn chán tống nhân chừng mắt nhìn. Ý gì tốt như vậy học viện. Ăn ngon mặt đẹp sử dụng tốt ở được. Tiện tay liền mở ra yêu thần võng. Không cần điện không cần giao phí internet. Có cái gì tốt buồn chán lúc này mới thời gian bao lâu. Liền nhìn gần chết tống nhân còn chưa lên tiếng. Mục kiêu cùng khoe sát hai mắt nhìn nhau một cái. Một bộ hiểu ý sáng vẻ Mục kiêu nói Nhìn A Bảo Hương để mặt nhăn nhó Cũng biết hắn và chúng ta nghĩ là như thế Học viện cái gì cũng tốt Nhưng chính là cảm giác hết thảy giống như đều bị thiết lập được Dựa theo thời khóa biểu mỗi ngày đi tiếp Không dễ chơi Kiềm chế lời hại Lúc trước chúng ta cũng là muốn nhiều tự do có nhiều tự do cái này học viện lồng giam gần đây để cho ta khó chịu càng ngày càng đậm. Không trách nhân tục trong học viện đi ra. Cũng một bộ vân vân dạ dạ dáng vẻ. Không lịch sự đánh. Như vậy hoàn cảnh nhất định ảnh hưởng tâm tính. Chúng ta leo tường đi ra ngoài tìm kích thích đi. Ngược lại chúng ta cũng len lén thương nhị quá đồng ý. A bảo. Còn kém một mình ngươi. Đúng nha đúng nha. A bảo ban đầu ta cùng mục tiêu lúc tới sau khi cũng đã lưu ý qua ở học viện hướng bắc đại khái hơn một nghìn dặm địa phương có một con man hoang dị chủng thần trí chưa mờ đại khái ở yêu vương cảnh đại viên mãn ép tới gần yêu hoàng tu vi bằng vào chúng ta sáu vì yêu vương cảnh hợp lực lời nói đại khái có thể bắt lại vừa vặn luyện tay một chút nếu như học viện phạm vi còn không có phát triển đến nói gì vậy chắc còn ở hơn nữa man hoang dì chủng xưa nay có gom bảo bối tốt thói quen nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn yêu có đi hay không khuê sát cũng ở một bên rực dây nói tống nhân nghe chỉ muốn mắt trợn trắng ta thật tốt ngủ không tốt sao tại sao phải chạy đi dẫn đến một cái yêu hoàng dì chủng hơn nữa tất cả mọi người là yêu tộc liền nhân vì nhân gia huyết mạch tồi Lại có man kính liền muốn đuổi tận xếp tuyệt à? Yêu tội gì làm khó yêu cho dù là tồn lâm pháp tắc cũng không được a Tống nhân trực tiếp lắc đầu một cái. Hắn còn phải chạy về ngủ đâu rồi? Nhưng là rất nhanh hai chân liền huyền không? Mục kiêu cùng khuê sát trực tiếp cắm hắn liền hướng cửa bắt đi. Còn có cái gì có thể do dự? Ngươi sẽ không muốn kiểm chắc mình một chút khoảng thời gian này thành quả tu luyện ấy ư? Nhiều cơ hội tốt. Húng chi. Chúng ta đều đi ra ngoài. Vậy có thể giữ lại một mình ngươi làm học sinh giỏi. Cửa Bắc hôm nay là ta Hoàng Kim cỡ đầu sư một vị trưởng bối chú đóng. Chúng ta đã nói xong. Nhiều nhất ba canh giờ liền quay trở về. Ở tước Linh Nhi long lam các loại trong tiếng cười. Ở Tống Nhân hai cái chân vô lực đạp loạn hạ. Bọn họ rất thuận lời ra cửa Bắc. Hướng Bắc Phương đi. Tạo nghiệt đối mặt quần sơn tống nhân vô lực vô. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 345 hạ chỉ lam hộ đạo giả thập vạn đại sơn. Không đơn thuần chỉ là núi có suốt 100 ngàn tỏa. Đây chỉ là một gọi. Bên trong lớn. Phó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ rất nhiều yêu tộc ngoại. Còn có thật nhiều chưa khai hóa man hoang dị chủng Bọn họ chỉ là tuân theo đến nguyên thủy nhất bản năng mà sống sót. Huyết mạch hạ đẳng lại cường đại vượt quá bình thường Cũng tỉ như lạc hoàng lính Đây là nơi đây cuối cùng một con man hoang dị chủng sinh hoạt đất Nhân vì chúng nó đều có mỗi người phạm vi lãnh địa Hơn nữa chung quanh những thứ kia Theo học viện không ngừng xây dựng thêm Hoặc là đổi đi Hoặc là giết chết Đầu này thuần huyết dị chủng là một con sáu cánh thiên ma trùng Đạt tới hơn 10 thước lớn Mấy ngày nay một mực bất an Bởi vì chung quanh hàng xóm cũng bị cưỡng chế dọn nhà Nhưng là Nó thật sự thủ hộ sinh cùng Phượng Đằng còn có 5 năm liền hoàn toàn chín mùi rồi Đến thời điểm một khi ăn Nó đem hoàn thành một lần cuối cùng thuế biến Tấn thăng yêu Hoàng tu Vi Rồi sau đó liền có thể rời đi chỗ này Chỉ là ngắn ngủi thời gian 5 năm Nó được cẩn thận đối đãi. Nhưng là rất nhanh. Vốn là đang ở vẻ mặt mong đợi nhìn bên trong sơn động. Chập trần vượt đằng sáu cánh thiên ma trùng. Đột nhiên phục hạ thân tử. Nhìn ra phía ngoài. Vẻ mặt sát khí. Lạc hoàng lính đúng như một con ngày xưa cường đại phượng hoàng hạ xuống chỗ này một sáng đem cả tòa sơn mạch đốt không có một ngọn cỏ. Khắp nơi loạn thạch. An tính đáng sợ. Ô ô phong thanh kèm theo thạch lị. Có chỉ là hưu quạnh, không có sinh linh, không có vật còn sống khí tức. Chỉ có một cổ gây mũi phó người mùi lưu huyền. Trận trận khói trắng từ dưới đất trưng lên. Làm cho cả lạc hoàng lính vụ mù mịt một mảnh. Yên hỏa khí vì gây mũi rứt. Tựa hồ chỉnh phiến đại địa đều phải bắt đầu cháy rừng rực. Tống nhân xoa xoa trên đầu mồ hôi. Nhìn một chút đi ở bên cạnh. Giống vẫy áo quần bởi vì phát ướt. Khiến cho quần áo càng thiếp thân long lam cùng tước linh nhi Không khỏi cáo lỗi một tiếng quá Một bánh đầu Trực tiếp một cái liếc mắt Trừ mình ra Mục kiêu Khoe sát cùng mạc nhai giống vậy Thỉnh thoảng đưa mắt dừng lại ở hai người kiêu nhân đường cong bên trên Ta đi nhưng là rất nhanh Đang ở an tính đi trước tống nhân đột nhiên trao mày Nhìn về phía trước Trực tiếp cúi người sau đó phản ứng kịp đó là còn lại ngũ yêu từng cái liếc mắt nhìn nhau lập tức phân tán ra che giấu hơi thở khắp chung quanh cộng thêm nơi đây vốn có gay mũi mùi lưu hoàng cùng với sương mù để cho phân tán mấy người tựa hồ một chút cũng không cảm ứng được với nhau đại khái không tới tam cái hô hấp hai đảo lưu quang đó là rơi vào nơi đây tống nhân núp trong bóng tối mi tâm hai con ngươi lưu chuyển xuyên thấu tầng tầng mây mù khi nhìn đến rơi xuống hai người lúc nhất thời trong mắt hơi híp. bởi vì này hai người tống nhân nhận biết trước cùng hạ chỉ lam pha mập đồng thời tham gia thiên linh bộ mặt thừa đính hôn lúc bọn họ là đi theo hạ chỉ lam bên người năm vị hộ đạo giả thứ hai kỳ quái bọn họ tại sao lại ở chỗ này nơi này chính là thập vạn đại sơn sâu bên trong á thậm chí ngàn dặm ngoại chính là vạn yêu học viện có thể lặng yên không một tiếng động mầy mò tới đây kinh đô hoàng triều bên này người thủ hạ là thật là lợi hại hai người rơi xuống sau nhìn nhau sau đó lắc đầu một cái cuối cùng một trận thở dài một chút thời gian lại có ba người từ phương vị khác nhau tới thậm chí còn có trên người hai người hiện đầy vết máu nhìn dáng dấp phải nói bị cái gì móng nhọn bị rạch rách một bộ huệ hoài dáng vẻ năm người một đôi mắt từ với nhau trong ánh mắt liền có thể thấy bọn họ thất vọng bao lớn lần này là hoàn toàn xong rồi công chúa bị bắt cóc chúng ta khó thoát khỏi cái chết rồi căn cứ ta độc nhất truy tung thuật công chúa khí tức nhất định là đến nơi này quá có thể là thế nào cũng chưa có đây ta tin tưởng điện hạ còn sống đối phương đến nay không có tiến hành đàm phán gì uy hiếp Thậm chí công chúa khí tức một mực lưu truyền không chừng. Đã nói lên nàng còn sống. Chúng ta tu rất tốt. Nơi này đã là thập vạn đại sơn rồi. Khắp nơi độc trùng mãnh thú. Còn có các hệ cường đại yêu tục. Trước đó vài ngày. Cái kia cường đại giống như một cái thần quốc kiến trúc ngươi cũng là không phải chưa từng thấy. Thật sự che giấu hơi thở khủng bố đến mức nào. Ta cũng không tin ngươi không cảm nhận được mấy ngày nay đánh bậy đánh bạ thật sự đụng phải chiến đấu bao nhiêu trận rồi. ngươi tính qua sao chúng ta lại còn có thể kiên trì bao lâu bằng không? nói cho hoàng chủ đi. nói không định công chủ còn có thể có một chút hy vọng sống. được a. ngươi đi bẩm báo. chúng ta ở nơi này chờ ngươi tin tức tốt. nếu như có thể còn sống đem viện quân mang đến, thì tốt hơn. tạ tạ. hừ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ liền bằng mấy người chúng ta Ở chỗ này không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển Ta cũng hoài nghi Ta có thể không có thể còn sống trở về Chết dù sao cũng hơn sống không bằng chết mạnh huống chi Đây vốn chính là chúng ta xem nhẹ Để cho tiểu công chúa đào thoát Chúng ta bây giờ làm Chính là vì tự vệ Có thể tìm được tiểu công chúa đương nhiên là tốt nhất tìm tới mà giải cứu không ra, cũng có cái báo cáo hành trình. Đến thời điểm ngươi bà vai đỉnh cách đầu hướng hoàng chủ thế nào đi bẩm báo công chúa ở nơi nào bị ai trói đi sống hay chết đối phương tu vi cao bao nhiêu bắt cóc công chúa ý muốn như thế nào ta phái nhân lại đi nơi nào cứu hoặc là chuẩn bị cái gì trao đổi vật ngươi dù sao cũng phải có thể ứng đi lên. Sau đó, có thể hay không còn sống liền xem thiên ý rồi. Lão sa nói không sai. Nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này vốn là có thể che giấu khí tức. Nếu không. Chúng ta liền hội tổ địa phương cũng không tìm tới. Nghỉ khỏe. Lại lần nữa thật tốt tìm một chút. Phải nhớ. Chúng ta sinh là hạ gia nhân. Tử là hạ gia duyệt. Nếu như suy nghĩ chạy trốn hoặc là đầu nhập vào yêu tục. Ta nghĩ các ngươi đều biết. Hoàng triều sẽ dễ như trở bàn tay tìm tới chúng ta. Khi đó. Ha ha, năm người chỉ là nghỉ ngơi tại chỗ gần nửa canh giờ. Rồi sau đó tựa hồ lại thương nghỉ một chút phân công. liền tử phương hướng khác nhau rời đi. Lại một lát sau, mục kêu bọn họ bắt đầu từ trong mây mù từng cách đi ra. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lại có nhân tục ở chỗ này. Bọn họ đưa tay thật là trưởng. Sẽ không sợ học viện bên kia phát hiện vậy cũng chưa chắc. Học viện cách nơi này nhưng còn có ngàn dặm khoảng cách. Lời nói nói các ngươi nghe được bọn họ nói gì sao mặc dù ta sẽ đọc thần ngữ. Nhưng nơi đây sương mù quá lớn. Hơn nữa đối phương tu là một cái so với một cái cường hãn. Tối thiểu đều là bước thứ ba cùng với hướng thượng nhân tộc đại năng. Ta cũng không dám đến gần. Gì gì. Ta cũng giống vậy. Mặc kệ nó. Chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta hành động liền có thể Lại nói một kiêu Đầu kia sáu cánh thiên ma trùng ngươi lần trước ở nơi nào thấy Ta đều có chút không thể chờ đợi A bảo A bảo đi A Nghĩ gì vậy tống nhân một trái tim không ngừng run rẩy. Hắn không giống một kiêu khoe sát bọn họ Bởi vì tránh gần duyên cớ Tu vi vốn thân cao cho bọn hắn một cái cảnh giới nhỏ Cộng thêm huyền thần tiền bối phá vọng hai con ngươi, Cho nên hắn nhìn thấy. Cũng nghe thấy rồi. Hạ chỉ Lam bị bắt cóc mà Hoàng Triều bên kia còn không biết. Tống Nhân thậm chí trước tiên liền đem trí nhớ dừng lại ở hỏa toan yêu Hoàng Tân Thu người đệ tử kia Tiểu Lam bên trên. Kia căn bản liền không phải là cái gì giống nhau như Đúc Nhân mà là. Hạ chỉ Lam nhưng là nàng làm sao sẽ với hỏa toan yêu hoàng đời chung một chỗ còn bái sư đồ không đạo lý a nhất định là xảy ra chuyện gì chính mình không biết chuyện thật là phiền toái a nghe được tước linh nhi các loại gọi mình tống nhân thu hồi suy nghĩ trả lời đến chạy tiến lên từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười tám chương ba trăm bốn mươi sáu gặp gỡ hỏa vương trúc diệt tống nhân thở hồng hộc nhìn nằm trên đất đã tử vong hoàn toàn lục sực thiên ma trùng sợ lấy năm tên yêu vương cảnh sơ kỳ một tên trung kỳ liên thủ áp chế vừa hẳn đem đầu này yêu vương đại viên mãn man hoang dị chủng cho khắc chế dù sao tại chỗ toàn bộ yêu cũng đều là các tộc dị thường kiệt ra giữ lại thủ đoạn cũng là nhiều khó có thể tưởng tượng tỉ như tước linh nhi một đòn lê hoa hỏa bảo mưa uy lực kinh chủ bọn họ năm cái có thể so với yêu vương cảnh hậu kỳ công kích á nếu như là không phải ép ai có thể thả ra bản thân lá bài tẩy nhưng cái này lại có thể hay không chắc chắn nàng như vậy công kích còn có bao nhiêu cái Mục kiêu khoe sát bọn họ đâu chỉ là không nghĩ tới đến cuối cùng lục sực thiên ma trùng cuống cuồng bên dưới lại một cách nuốt lấy nó sinh cùng vật trực tiếp dài ra thứ bảy cánh Liên với thứ tám cánh cũng thiếu chút nữa tạo thành. Nhưng cuối cùng kém điểm hỏa hầu. Nhưng là vô hạn ép tới gần yêu hoàng cảnh. Sáu yêu một phen liên thủ. Lúc này mới giết chết nó. Rất khó khăn. Bọn họ tuy là yêu vương cảnh. Nhưng cùng chân chính yêu hoàng cảnh rốt cuộc hay lại là kém rất nhiều rồi. Tống nhân nghĩ tới đến bây giờ cũng không biết sâu cản hỏa toan yêu hoàng sau này có thể không cùng hắn sinh ra mâu thuẫn liền tuyệt không nhưng là hạ chỉ lam nhưng lại hết lần này tới lần khác ở bên cạnh hắn điểm này đối với hỏa toan bản lĩnh tống nhân càng hoảng sợ có thể cùng thi nguyên vị kia trực diện làm giao dịch hố chết một người sống sờ sờ yêu đế mà không bị phát hiện hôm đó cùng mình nói danh ngôn trí lý sinh tồn pháp tắc đến nhân tộc có thể bắt cóc hoàng triều công chúa càng là thu làm đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời thậm chí tống nhân hoài nghi hỏa toan rốt cuộc có phải hay không là yêu hoàng cảnh hoặc là ẩm nút cao hơn sâu hơn dù sao giả heo ăn thịt hổ như vậy chuyện lúc trước hắn ở kiếp trước những thứ kia huyền huyễn trong tu chân nhìn có thể không chỉ một sao nửa điểm rồi hỏa toan Rốt cuộc là một cách như thế nào yêu tộc à không nhìn ra à A bảo Lực công kích như thế này mà sắc bén Ném trừ bên trong cơ thể ngươi lấy được long tộc tinh huyết Ta cũng không thể tin được Ngươi huyết mạch thật chỉ là hùng tộc Chúng ta huyết mạch cũng đều là Tính toán một chút Lần này coi như là phục rồi Hôm nay mệt mỏi Có cơ hội còn muốn với ngươi hảo hảo luận bàn một chút Mục Kiêu thở hổn hển, từ Kim sĩ Đại Bằng điều bản thể hóa vì nhân tộc sáng vẻ, đi tới, lau mép một cái vết máu nói, "Tống Nhân cười một tiếng, đúng dịp, đơn thuần đúng dịp, so với các ngươi, ta là thật kém rất nhiều rồi." A Bảo đồng học nói đùa, mới vừa mới động thủ, "Ta xem ngươi thành thạo, thậm chí có một khắc" Ta đều cảm thấy tu vi của ngươi cùng trong cơ thể linh lực còn cao hơn ta ra rất nhiều. Chẳng lẽ khoảng thời gian này len lén đột phá đến yêu vương cảnh trung kỳ đi. Ngươi nói thật cho ngươi biết ta. Ta cũng có thể sớm một chút cắt cổ tử sát. Một bên hoàng kim cửu đầu sư khoe sát cười ha hả lớn giọng nói. Tống nhân nhìn nhân ra đùa dáng vẻ. Thật muốn thả ra yêu vương cảnh trung kỳ thực lực xóa ngươi một chút. Nhưng là... Hắn được cất dấu Ta ngược lại thật ra muốn a, Trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây Hiện ở muốn muốn xử lý như thế nào đầu này lục sực thiên ma trùng thi thể đi Xong rồi nhanh đi về ta buồn ngủ huống chi nơi này đã có nhân tộc qua lại Cẩn thận nhân ra mang đến hồi mã thương Đến thời điểm chúng ta có thể một cách cũng không trốn thoát Tống nhân cười khá khá nói Nhưng nginh đón nhưng là khoe sát cùng mục kiêu xem thường Về phần nhát gan như vậy sao Nơi này chính là thập vạn đại sơn Là chúng ta yêu tục hậu hoa viên Địa bàn Mới vừa rồi gặp phải mấy cái chỉ là ngoài ý muốn ngươi có bản lãnh bây giờ lại xuất hiện một cái Ta nhưng là mới vừa hoạt động mở gân cốt Hôm nay không có đánh thống khoái Nếu như Thái Dương thật đánh phía tây đi ra Không được. Cẩn thận vốn là cũng khôi phục như cũ long lam. Nhìn một cái thi thể cơ bản hoàn hảo lục sực thiên ma trùng. Liền cùng tước Linh Nhi cùng mạc nhai một phối tới. Dù sao bọn họ nhưng là liên thủ ở chưa tới một canh giờ liền giết chết một cái đầu cơ hồ yêu hoàng cảnh man hoang dị trùng a Nhưng là lòng có cảm giác ngẩng đầu. Liền thấy phía tây phương vị. tầng tầng trong mây mù. Một cái màu da cam chớp sáng đang không ngừng trở nên lớn. Còn có nồng nặc nhiệt lượng truyền tới. Cực kỳ giống một vòng tiểu thái dương. Sau một khắc, sắc mặt của nàng nhất thời biến đổi. Kia là không phải triều tà, mà là công dịch thần thông. Theo Long Lam lớn tiếng cảnh cáo sau, phản ứng kịp tống nhân cùng mục tiêu khoe sát, lập tức có tam phương mà tách ra. Âm chớp sáng nhanh. Trong nháy mắt rơi vào tống nhân vừa mới dừng lại địa phương. Nổ bể ra đến. Trực tiếp biến thành một cái to lớn hố sâu. Còn có một cổ ám trình tồn ở trong đó. Để cho hố sâu lại bên trong mà ngoại chia ra. Càng bởi vì lạc hoàng lính tình huống đặc thù Khiến cho bên dưới nham tương nổ tung. Tống nhân dưới chân tia lôi dẫn lói lên. Nhìn kinh khủng kia hố sâu. Sợ hắn đây nương căn bản là hướng ta tới a vân vân này công kích thủ đoạn thế nào quen thuộc như vậy sẽ không phải là tống nhân ngẩng đầu lên liền thấy tây phương màu da cam trong mây mù một cái nhân hình bóng người từ từ ngưng hiện thẳng đến rõ ràng xuất hiện ở người sở hữu trong con mắt ở nhìn người tới lúc tống nhân tâm lý chợt lột bột một tiếng Xui xẻo A phân tán dừng lại mục kiêu cùng khuê sát trực tiếp đồng loạt kêu lên. Hỏa vương trúc diệt không sai. Giờ phút này đứng ở trong ngọn lửa quần áo đỏ tóc đỏ người đàn ông trung niên. Giống như hỏa thần hạ xuống. Toàn bộ tư không cũng bị thiêu đốt mơ hồ không rõ. Thậm chí là hoàng lính toàn bộ nhiệt lượng. Đều tựa như gặp chính mình quốc vương. Kịch liệt sôi trào. Hỏa vương trúc diệt. Chuẩn đế tu vi thực lực càng là sâu không lường được Hỏa vương trúc diệt cặp mắt ánh lửa phun Lông mi tâm hỏa hình dấu ấm để cho người ta sợ hãi thêm trói mắt Hắn nhàn nhạt quét mắt liếc mắt Nơi đây sáu cái trận địa sẵn sàng đón quân địch Tùy thời phòng bị yêu tộc Không khỏi một trận kinh hãi Hoàng kim cửu đầu sư Kim sĩ đại bằng Tam túc kim ô Giao long huyết mạch Hỏa vân tước cùng với lôi long huyết mạch A bảo. Khóa này yêu tộc trẻ tuổi. Đác mạnh như vậy ấy ư. Làm nắm giữ yêu tộc một ít bí mật đại ngụy chuẩn đế hắn. Tình báo nét công đạp đến. Dĩ nhiên biết mục kiêu khuê sát các loại. Lần trước càng là từng thấy. Chỉ là. Khi đó bọn họ mới hóa thần cảnh mà thôi. Lúc này mới bao lâu. Cũng đã là động thư cảnh rồi hả có phải hay không là quá mức nhanh chóng rồi Đại ngụy hoàng triều mấy cách bị coi trọng thiếu niên Cũng không như vậy à Nơi này lục sực thiên ma trùng thủ hộ thánh phẩm bảo dược dược đằng hắn dĩ nhiên biết Thậm chí mười mấy năm trước liền làm dấu hiệu Chờ đợi thành thục ngày chính là hắn hái lúc Bất quá khoảng thời gian này gặp chút chuyện Cho nên nhấp tới trước Dự định hái đi Chỉ là không nghĩ tới. Xa xa đã nhìn thấy cái kia lần trước làm cho mình mất thể diện. Bây giờ toàn bộ yêu tục. Bao gồm nhân tục bên kia cũng đang cười nhạo hắn hạ đằng huyết mạch gấu mèo A Bảo. Gấu mèo A Bảo. Yêu tục yêu thần võng thứ nhất lưu danh tác xa. Hiển hóa yêu khu vực thời điểm từng thấy. Càng là lần trước cùng Nguyệt thiền, Mạc Thiên Hành. Ba cái hoàng triều nhân. Vì tìm tòi nghiên cứu yêu hoàng long bàn tử Ở dần dạ hoàng hướng bên kia Cái kia rất có truyền kỳ cùng thần thoại Sách vở trong tuyết huyến hóa thần chi lão kiếm thần xuất hiện Dùng cái kia màu đen hài cốt ngăn cản công kích mà không có vỡ vụn Bộ kia cánh dài hài cốt cực kỳ giống trong điển tịch thật sự ghi lại một ít thứ bị tấm kỳ Bọn họ thật tò mò Những thứ này cũng không nói Trọng yếu là Chính mình không có đem đầu kia gấu mèo yêu tục cho tiêu diệt. Đây chính là hắn một kích toàn lực A. Vốn nên làm một cường giả siêu cấp. Xuất thủ bất đắc dĩ đối phó một cái vãn bối. Vô luận là nhân tục hay là yêu tục. Cũng đã rất mất thể diện. Nhưng lăng là bị nhân ra đùa bỡn xoay quanh. Càng mất thể diện hơn là. Một cái hóa thần cảnh tiểu yêu tục. Mình còn có thể cho truy lùng mất rồi đoạn thời gian trước thám tử sẽ tới báo yêu tộc yêu thần võng bên trên cái kia a bảo lại bắt đầu đổi mới hắn mới hết thầy chứng minh còn sống từ một tên chuẩn đế thủ hạ thoát được tánh mạng bây giờ yêu tộc yêu thần võng tiêu đề bên trên có liên quan hắn truyền kỳ nhưng là rất cao a dĩ nhiên đối với chính mình xéo cợt bao gồm nhân tộc bên này càng là rất nhiều Càng làm người ta phấn hận là Mục kiêu cùng khuê sát đánh thay huyên để báo thù cờ hiệu Cổ động nhiễu loạn đại ngụy biên cảnh Chân chính vô số tử thương Tóm lại, rất thua thiệt Này sợ rằng sẽ là người khác sinh rất khó xóa đi một cái điểm nhơ đi Nhưng không nghĩ đến, xa xa liền thấy cái Này A Bảo ở ha ha vừa nói chuyện Không nói hai câu Tới trước một ba công kích thăm dò một chút đấy Rửa nhục trước hài lòng chuyện suốt cuộc có thể ở nhà hôm nay giải thoát Ý nghĩ như vậy xuất từ một cái chuẩn đế trong lòng thật đúng là mất mặt a Bất quá cái này gấu mèo thật là lợi hại Lại cũng đột phá đến yêu vương cảnh Đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc Xem ra chính mình ngược lại còn trợ giúp hắn lớn lên a Hỏa vương trúc diệt càng có chút bực bội rồi từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao mười tám chương ba trăm bốn mươi bảy ta đuổi nữa ngươi một lần kiểu nào đại ngụy hoàng triều hỏa vương trúc diệt đột nhiên xuất hiện ở nơi này đánh tất cả mọi người bọn họ một trở tay không kịp nhất là một kiêu hận không được đối với chính mình miệng quạ đen một cách vả miệng tử không đúng tam túc kim ô ở một bên mạc nhai đâu rồi hắn mới là thứ thiệt ô nha Mục kiêu rất thích khiêu chiến Bởi vì chỉ không hề ngừng khiêu chiến những thứ kia không thể nào Mới có tiến bộ Nhưng trung quy có một cái hạn mức tối đa Mới vừa rồi đầu kia man hoang dị trùng lục dựt thiên ma trùng cũng đã rất khó đối phó rồi Đừng nói tiêu hao linh lực còn không có bổ sung lại Coi như thời kỳ toàn thịnh cũng không được a. Ban đầu lão sư tư không tất đồ chặn lại mạc thiên hành Chính mình xông lên phía trước Nhân gia nhìn thẳng nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình liếc mắt. Theo tay khẽ vấy hụt. Mình bị đánh bay hôn mê bất tỉnh. Hay lại là khoe sát mang theo hắn chạy trốn. Này hỏa vương trúc diệp đồng dạng là chuẩn đế tu vi. Nhân gia dùng 0,1% lực lượng đều đủ để áp chế gắt gao ở chính mình. Lần này thật hoàn độc tử, bọn họ có chút hối hận từ học viện đi ra. Mọi người nghe cho kỹ. Học viện cách nơi này chỉ có ngàn giảm khoảng cách, bằng vào chúng ta tốc độ. Chỉ cần nửa giờ là có thể chạy tới, mà thủ hộ học viện những cường giả kia môn. Xa nhất có thể ở ngũ bách bên trong tả hữu cảm nhận được nhân tộc khí tức cường giả. Mà chúng ta đi đến cái phạm vi này vòng, chỉ có một nén nhăng. Cho nên, chúng ta phân tán chạy trốn. Chỉ cần bất kỳ một cách nào có thể kiên trì ở một nén nhăng. Liền lập tức kêu cứu, Thỉnh cầu tăng viện Chúng ta có 6 cái Mà đối phương chỉ có 1 Mọi người cảm thấy thế nào mục tiêu toàn thân phòng bị Cho mọi người âm thầm truyền âm Đi ngược lại là đi Nhưng là Lấy chuẩn đế tô vi Một cách đuổi theo chúng ta bất kỳ một cách nào Cũng có thể tùy tiện đi đến Chúng ta lực lượng phân tán Hắn hoàn toàn có thể ở một nén nhang bên trong Đem mọi người chúng ta toàn bộ đều bắt được Đến thời điểm ngược lại liền một cách đưa tin tức cũng không ra được Mạc nhai nói Các ngươi trốn đi Ta cho các ngươi ngăn trở. Mục kiêu là kim sĩ đại bằng điểu Tốc độ trời sinh rất nhanh Tước linh nhi là hỏa vân tước Mạc nhai là tam túc kim ô Các ngươi đều là giỏi tốc độ may cầm Long lam trời sinh tinh thông thuộc tính không gian Có thể na di A bảo nắm giữ lôi long tinh huyết. Tốc độ cũng rất nhanh. Ta không được. Lực lượng cùng kháng đánh phòng chừng so với các ngươi phải tốt hơn nhiều. Các ngươi đi. Ta cản ở phía sau hoàng kim cửu đầu sư giờ phút này khoe sát truyền âm nói. Tước linh nhi các loại nhất thời do dự. Này là không phải hiểu cách thời điểm. Khoe sát nói không sai. Bọn họ ở tốc độ khối này là trời sinh. Chỉ cần có thể tiến vào cái vòng kia phạm vi Sau đó gửi đi khẩn cấp nhờ giúp đỡ tín hiệu Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống Không cần Thiếu chút nữa khẩn trương quên Ta đã cho lão sư phát tin tức Báo cáo chính mình vị trí cùng gặp phải nhân Phòng chừng lấy tốc độ bọn họ Nửa nén hương liền có thể đến Chịu đựng bọn họ đều là có mỗi cái gia tộc phương thức liên lạc Nhưng liên lạc gia tộc vô dụng. Bao xa ạ? Nhưng là. Tư không tất đồ nhưng ở này thật sự học viện làm đạo sư. Mà hắn là mục kiêu ban đầu ở thập vạn đại sơn tư nhân lão sư. Có một mình liên lạc. Mọi người ở học viện lâu như vậy. Thực ra còn không có thêm đạo sư môn liên lạc đây. Đúng như dự đoán. Nghe mục kiêu nói như vậy. Mọi người thoáng cách an tâm. Tư không lão sư nhất định phải nhìn tin tức A. Vạn nhất cho ngủ coi thường liền hoàn độc tử. Nếu như bọn họ phân tán chạy trốn. Bị mỗi cách đánh bại khả năng quá lớn. Chuẩn đế A. Là không phải một cách yêu vương hoặc là yêu hoàng. Tống nhân là tâm tới oán thầm không dứt Nhân vì tất cả mọi người phơi bày một loại phân tán tình trạng giới bị. Một bộ địch không đồng ta không đồng dáng vẻ. Nhưng là. Hỏa vương chúc Diệp chỉ có một đôi con mắt Ngươi lão nhìn ta chằm chằm làm gì à đằng sau ta thuần khiết sức Ngươi coi như bắt cóc, Phỏng trừng đều không nhân cầm tiền chuộc Bọn họ tùy tiện một cái Đến thời điểm ngươi muốn cái gì cũng có thể được cái gì Còn nhìn nhìn lại có tin ta hay không như lần trước như thế Chỉ cần chạy thoát xuống tầm mắt Sau đó lập tức chuyển hóa người lớn tục Chui vào chính mình bí cảnh bên trong Đến thời điểm ngươi nghĩ tìm cũng không tìm tới. Bằng không chúc ta chơi đùa ngươi bất động. Ta không động một đầu nhân trò chơi. Sau đó để cho tư không tất đồ mang theo cường giả yêu tục tới xem cuộc so tài nha. Ba ba ba an tính một lát sau. Hỏa vương trúc diệt nhưng là vỗ tay. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tống nhân. Nhích miệng lên lên vẻ mỉm cười. Nói thật. Tại chỗ toàn bộ ván bối yêu tục. Ngoại trừ A bảo cái này không có hậu đại ngoại Còn lại hắn còn thật không dám thế nào Bởi vì vô luận là bắt hay lại là giết Đều đưa sẽ cho đại ngụy Hoàng Triều mang đến không cách nào tưởng tượng đến tiếp sau này phong hiểm Nhỏ như vậy tuổi tác Chính mình hoàn toàn có thời gian chờ bọn hắn trưởng thành Trở lại cắt lấy cũng không có vấn đề gì Nhưng lúc này nếu như đồng thủ phỏng chừng liền phá vỡ trưởng bối ra tay với vãn bối tiền lệ sau này nhân tộc trẻ tuổi sợ rằng cũng sẽ phải gánh chịu yêu tục tàn sát kim tự tháp hình bắt đầu đứt đoạn hắn sẽ trở thành tội nhân lớn nhưng là a bảo cái này gấu mèo đùa bỡn quá chính mình khẩu khí này dù sao cũng phải xuất một chút đi bằng không quá có lỗi với chính mình thân phận Thái cực gấu Trúc A Bảo còn nhận biết ta à. Hỏa vương Trúc Diệp cười ha hà nói. Tống nhân nghe. Từ từ bung xuống tư thái. Bởi vì vô luận là chạy trốn hay lại là công kích, Này đều làm không được đến. Trừ phi hắn tới một câu ta cũng là nhân tục. Đại nước trôi long vương miếu. Nhưng là. Lời như vậy. Hắn hậu quả đem sẽ càng kinh khủng hơn. Hoặc là. Hắn bị Hỏa Vương Trúc Diệp bắt đi. Người nghiên cứu cùng yêu hoàn mỹ chuyển hóa, hoặc là hắn đem gặp phải toàn bộ yêu tộc đuổi giết, nhân vì chúng nó đều bị chính mình cho trêu, bao gồm Vạn Yêu Học viện Bồi Dưỡng, nhiều mất thể diện a. Vạn Yêu thần tượng, yêu thần phóng khen thưởng, Học viện Bồi Dưỡng, cuối cùng đi ra một cách đỗ quyên đàn, ném không ném yêu a. Lý Thanh suy nghĩ sau tống nhân hướng hỏa vương chúc Diệp thi lễ một cái Vãn bối xin ra mắt tiền bối Dĩ nhiên nhận thức Từ biệt bốn nguyệt có dư Tiền bối như cũ phong thái như cũ A A bảo còn phải cảm tạ tiền bối lần trước hạ thổ lưu tình A Bằng không Đã sớm đầu thai chuyển thế Chúc Diệp lạnh rên một tiếng Chắp tay sau lưng Người đây là đang châm chọc bản vương ấy ư Tính toán một chút. Cũng quen rồi. Đều nói có lúc. Một ít chuyện nhỏ có thể trở thành người khác tâm ma. Nhất là đến ta cảnh giới này. Càng phải cẩn thận đối đãi Trời cao nếu để cho ta đang tìm lại gặp ngươi. Ngươi nói. Có phải hay không là cho ta cởi ra tâm ma cơ hội đâu rồi. Nếu không. Ngươi tác thành ta đi. Tống nhân trực tiếp để lại cho Trúc Diệp một cách đại bạch mắt. Ta nhiều oan à. Ngươi không giết ta thế nào ta có thể trở thành ngươi tâm mà. Thật là khôi hài. Ta một cách nhân yêu. Không đúng. Ta một cách tiểu yêu có thể trở thành đại ngụy hoàng triều chuẩn đế tâm mà. Ai tin à. Ta ngay cả đại ngụy hoàng triều địa vực đều không đạp lên qua đây. tiền bối nói đùa. Vãn bối làm sao có thể tác thành ngài đâu rồi. Chúng ta liền như ngài Pháp nhãn tư cách cũng không có chứ. Nếu không Chúng ta đám này hùng hải tử liền rút lui trước rồi Này đồ Phật bên trong tiền bối tùy ý cầm là được tống nhân cười hắc hắc Bước chân lui về phía sau nhẹ nhàng di động Khói miệng của chúc diệt lộ ra một nụ cười Ta rất ngạc nhiên Ban đầu ngươi là thế nào dự gì từ trước mắt ta biến mất Nếu không Chúng ta lại ta đuổi theo ngươi trốn một lần đi Nếu như lần này trốn nữa Ta sau này liền không bao giờ nữa cùng ngươi làm khó. Nếu như bị ta đuổi kịp, vậy thành toàn cho tác thành ta, xem thiên ý đi. Ta cho ngươi thập cách hô hấp. Như thế nào Tống Nhân gương mặt nhất thời đen xuống. Ta cảm thấy được đề nghị này không làm sao. Nếu không, chúng ta thử một chút ngay tại Tống Nhân không biết đáp lại như thế nào lúc. Một đạo tao nhã lịch sự thanh âm đột nhiên ở mảnh thiên địa này vang lên chúc diệp ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới dưới chân động một cái lập tức hướng tống nhân đồng thủ đứng lên từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười tám chương ba trăm bốn mươi tám công hội hội trưởng hỏa vương chúc diệp đối với vạn yêu học viện tin tức trước mắt còn chưa thu thập được cho nên cho tới bây giờ không nghĩ tới tư không tất đồ lại nhanh như vậy chạy tới hơn nữa cùng chạy tới Còn có hai cái chuẩn lý cường giả yêu tục Tư không tất đồ tu vi hắn không giao thủ quá Nhiều năm như vậy vẫn ẩn núp ở yêu tục Cụ thể cũng không biết Nhưng hai cái kia chuẩn lý cường giả đủ để gây áp lực cho hắn Xem ra đám này trẻ tuổi tiểu yêu tục xuất hiện ở nơi này hẳn là thực tập Có bọn họ âm thầm theo dõi bảo vệ Nếu không làm sao sẽ nhanh như vậy liền chạy tới đây những thứ này cũng không cân nhắc A bảo này tiểu yêu tộc lần này nhất định phải mang đi. Không nói hai câu. Trúc Diệp đưa ra tay. Tốc độ chợt chợt tăng. Mục tiêu chính là bắt được Tống Nhân. Sau đó trong nháy mắt rời đi. Một tên chuẩn đế tốc độ. Cộng thêm bản thân ngay tại bên cạnh. Tống Nhân thậm chí ngay cả chạy bát phủ môn ý nghĩ cũng còn không thăng lên. Nhân ra đã đến hắn cổ bên cạnh. Tống Nhân một đôi mắt kinh hoàng trợt trợn to. Lần này xong rồi. Nhưng là sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình thân thể đột nhiên cấp tốc rơi xuống. Dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một lớp đỏ sắc sóng gợn. Sau đó xa sút Trúc Diệp lảo đảo một cái. Nhào hụt một cái. Vừa quay đầu. Ở tư không tất đồ phía sau. Tống nhân lại từ giữa không trung đột nhiên rớt xuống. Vẻ mặt mộng vỏng chúc diệp biết rõ mình một lần nữa thất thủ nhân vật phản diện chết tại nói nhiều chính mình nhiều năm như vậy cũng sống uổng vì sao phải với một cái tiểu bối lại nhảy chúc diệp lập tức xoay người bỏ chạy nhưng là toàn bộ lạc hoàng lính bầu trời đột nhiên hiện ra một cái tầng lưới trực tiếp hướng hắn bao trùm mà xuống hai gã chuẩn đế yêu tục cũng là dưới chân động một cái Phơi bày hai mặt đông tây đưa hắn vây quanh Thoát khỏi miệng hùm tống nhân Tim còn bịt bịt nhảy quá treo Mà thấy nhà mình trưởng bối chạy tới mục kêu bọn họ Nhất thời sắc mặt mừng rỡ Trước tiên lui về phía sau đi Rồi sau đó vây quanh ở tống nhân bên người A bảo Không có sao chứ Hù dọa dết chúng ta May lão sư môn chạy tới Nhìn cân treo sợi tóc A Đúng vậy làm ta sợ muốn chết ấy ư. Nhân ra là muốn động thủ với ta. Vốn nên hào hào ở tại chính mình đỉnh núi ngủ. Dĩ nhiên bị các ngươi gọi ra. Tống nhân là thực sự hơi sợ rồi. Lần trước hỏa vương xuất thủ. Đó là bởi vì có Long Phu nhân duy nhất lệnh bài ở. Sở hữu một cái mệnh. Nhưng mới rồi đây chuẩn đế xuất thủ. Hiện tại chính mình căn bản không có lực phản kháng chút nào chinh lệ quá xa. Nghe được tống nhân than phiền. Mục kiêu cùng khuê sát sắc mặt không khỏi một đỏ. Thiếu chút nữa lại đem A Bảo cho đưa đi. Lần trước chính là chúc Diệp. Lần này hay lại là. Thế nào cảm giác giống như là mình các loại cố ý. Có thể đây thật là trùng hợp A. Cái kia. Đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc mà. Ta cũng biết A Bảo là một cái có phúc. Sau khi trở về. Ta mời ngươi uống rượu một kiêu vừa kéo Tống Nhân bả vai nói. Đúng đúng đúng. Còn có ta. tộc ta bên trong lần trước len lén mang cho ta nhiều chút ăn ngon. Lần này cũng không cất xấu rồi. Vì A bảo tổ chức sinh nhật. Khuê sát lúc Tống nói. Tống Nhân hừ một tiếng khánh cái rắm sinh ta rất sống sống lại không. Tống Nhân nói xong sau đó nhìn về phía trước. Cùng lúc đó. Bị vây lại Trúc Diệp cũng là mặt liền biến sắc Giờ phút này nói cái gì đều là dư thừa Hắn ngưng chạy trốn Bởi vì đỉnh đầu tầng kia cấp tốc đến gần hình lưới vật Tựa hồ bao phủ toàn bộ lạc hoàng lính Chính mình trốn tới chỗ nào cũng có thể đưa hắn bọc lại mà vào Hắn giơ tay phải lên bắt pháp quyết vung lên Ở thời gian ngắn ngủi tựu lấy tốc độ cực kỳ nhanh Bóp ra 99 cái bất đồng ấm quyết Tinh phong liệt hỏa sát trúc diệp truyền ra gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt lộ ra yêu dị chi mang. Chợt hướng dưới đất nhấn một cái. Nhất thời. Toàn bộ lạc hoàng lính cấp tốc run rẩy. Sau một khắc. Vô số nham tương đốt chủ phóng lên cao. Mang theo hơi nóng cuồn cuộn cùng thế không thể đỡ mà tấn công về phía tư không tất đồ cùng với hai vị chuẩn đế cường giả yêu tục. Dĩ nhiên. Càng nhiều là không trung kia trương kỳ gì lưới. Bọn họ nhất định là sớm đã tới rồi. Sau đó lặng lẽ bố trí xong. Đối mặt bọn hắn. Trúc Diệp không sợ. Nhưng này trương bình lãnh đảm không có gì lạ lưới lớn. Lại để cho tâm thần hắn một trận rụt xè. Tư không tất đổ cùng hai vị chuẩn yêu đế không ngừng né tránh. Sóng trùng kích đem cái lưới kia không ngừng đỡ lấy đi lên. uổng phí sức lực. Trúc Diệp. Lần trước ở Long Thủ Sơn Cùng Nguyệt Thiền Mạc Thiên Hành Mai phục ta Tập sát đám này vãn bối Lần này lại là đồng dạng mánh khóe Ta lúc trước thế nào không phát hiện Ngươi không biết xấu hổ như vậy à Thua thiệt ngươi đang ở đây đại ngụy còn đức cao vòng trọng Ta đều thay ngươi xấu hổ Tránh thoát một đòn tư không tất đồ ha <cười> ha cười nói Chúc Diệp sắc mặt khó coi rất Căn bản không có để ý tới Này càng mang xuống Chỉ có thể gây bất lợi cho chính mình Dù sao nơi này chính là thập vạn đại sơn nội bộ khu vực Nếu như trở lại một tôn chuẩn yêu đế hoặc là yêu đế Hắn thật có thể ở lại chỗ này Nguyên bổn định là lặng lẽ lấy vượt đằng Sau đó rời đi không nghĩ tới sẽ dính dấp ra được nhiều chuyện như vậy Tấm võng này rốt cuộc là vật gì Sao sẽ bền bỉ như vậy cùng kinh khủng chẳng lẽ là thượng cổ đồ vật nhưng là rất nhanh Ngay tại đôi mới ổn định thân hình hai gã chuẩn yêu đế Hợp lực từ hai bên kéo xuống lưới lúc Ở cái lưới kia đỉnh đầu vị trí Chẳng biết lúc nào Xuất hiện một cái lam sắc hồ điệp Nó nhẹ phiêu phiêu rơi vào cái lưới kia bên trên Sau đó Lưới một cái tiết điểm chặt đứt Sau đó càng ngày càng nhiều lam sắc hồ điệp tựa hồ liền thế nào trống rỗng xuất hiện một chút xíu rơi vào trên mạng giống như tàm dũng đem chọn cái internet thiên linh cái trực tiếp tan rã chúc diệp không nói hai câu lập tức xông tới thẳng đến rời đi vì gì internet phạm vi bao trùm cả người hắn tựa hồ một chút buông lỏng rất nhiều có một loại không khỏi nguyền rủa lực lượng biến mất hắn nhẹ phun một ngụm tức Nhìn phía dưới vị trí. Giống vậy cao mày tư không tất đồ cùng hai cái yêu tục chuẩn đế. Sau đó nhìn về phía trước vị trí. Nơi đó. Có một cái đứng ở một cái to lớn lam sắc hồ điệp thượng nhân. Hắn mặc đồng sắc chiến giáp. Phía trên chớp động yêu dị quang mang. Càng có vô số thân ảnh phù văn ở chiến giáp bên trên lúc ẩn lúc hiện. Tràn đầy một cổ thần bí khí tức. Càng ngạc nhiên là chung quanh hắn. phảng phất thời gian. Không gian cũng đình trệ đọng lại một dạng làm người ta kinh ngạc. Trúc Diệp tựa hồ thoáng cách nhận ra người này. Mặt liền biến sắc. Sau đó khom mình hành lễ. Đa tạ đại nhân tư không tất đồ cùng hai vị chuẩn đế yêu tục lập tức rút lui. Trước tiên rơi vào tống nhân các loại đám này vãn bối bên người. Rồi sau đó tự lẩm bẩm. trần phần ấm. Lam viêm điệp ngươi là giận dạ hoàng triều chứng nhận công hội hội trưởng không thể nào lời đồn đãi ngươi đang đột phá lúc đã chết làm sao có thể đây là tư không tất đồ từ trước tới nay lần đầu tiên thất thố dù sao khi đó lời đồn đãi người này có thể là vì cái cảnh giới kia a thậm chí tứ đại hoàng triều hoàng chủ ở thấy người này đều phải cung cung kính kính hắn phải chết tại sao lại ở chỗ này thân sau lưng tự không tất đồ tống nhân nghe được hắn tự lẩm bẩm cũng có nhiều chút khiếp sợ lại lần nữa nhìn về phía không trung cái kia toàn thân bọc lại ở chiến giáp người bên trong hắn chẳng lẽ chính là chứng nhận công hội cho tới bây giờ không có ra mặt đã biến mất rồi hơn bảy mươi năm hội trưởng có thể chẳng biết tại sao hắn lại cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc sau một khắc đứng ở lam sắc hồ điệp bên trên chiến sắp nhân chậm rãi giơ tay lên hướng tư không tất độ các loại phương vì chúng yêu nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười tám chương ba trăm bốn mươi chín tống hội trưởng ngươi càng cường đại chiến sắp nhân cấu trúc diệt rồi sau đó hướng về phía tống nhân các loại phương hướng giơ tay phải lên chậm rãi đi xuống nhấn một cái sau một khắc. Tống nhân chỉ cảm thấy. Vô hình chung, Tựa hồ thiên sắp than sụp xuống. Cả người trực tiếp cong lên thắt lưng đến. Những người khác cũng là sắc mặt phồng đỏ mừng. Bao gồm tư không tất độ cùng với hai cái chuẩn yêu đế. Bọn họ tất cả đều hai tay thật nhanh ghét ấm. Sau đó hướng lên nâng, Thậm chí có thể nhìn thấy. Lên đỉnh đầu vô hình không gian. Lại cấp tốc thành hình. Nổi lên một cách lồi hình tung. Cũng kèm theo hiểu tiếng sấm rền trầm muộn âm thanh. Không gian xung quanh run rẩy Cường đại hình khí mang theo vang vọng đất trời tiếng the thế vang. Đột nhiên bảo xả mà ra. Khiến cho lạc hoàng lính sơn cốc phúc phúc bị đâm xuyên. Một người. Một tay. Hai cái chuẩn lý cùng với không biết sâu cản tu vi tư không tất đồ. Nhưng phải cắn răng. Đem hết toàn lực đi chống đỡ. Thật thật ứng với câu kia. Trời sập có vóc sáng cao đỡ lấy. Nhưng là cực kỳ khó chịu. Cảm giác hô hấp không ra được. Hắn chật vật ngẩng đầu lên. Đối cách này cách gọi là công hội hội trưởng. Lần đầu tiên khiếp sợ không thôi. Liên tưởng đến Trung Cảnh Sơn các loại ba cái phó hội trưởng với chính mình như thế đồng hư cảnh thực lực. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Chân chính hội trưởng. Sẽ có kinh khủng như vậy chiến lực. Tống hội trưởng từ biệt vài chục năm ngươi tựa hồ càng cường đại xem ở lão hồ mặt mũi có thể hay không bỏ qua cho đám này vãn bối ngay tại tư không tất đồ hai chân run sẩy sắp không nhìn được thời điểm một đạo thanh âm ôn hòa từ xa tới gần tới nhưng nhưng không thấy bóng người hẳn là truyền âm hai cái khổ khổ chống đỡ chuẩn đế nhất thời sắc mặt vui mừng trước mặt chiến giáp nhân thản nhiên nhìn liếc mắt hướng tây bắc do dự một chút, sau đó thu tay lại, một câu nói chưa nói, xoay người rời đi. Một bên trúc diệp cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đuổi sát theo. người sở hữu ở đó cổ áp lực sau khi biến mất, nhất thời miệng to thở hổn hển, vẻ mặt kính sợ. đây chính là cường giả chân chính thật sự hiện ra lực lượng ấy ư, quá mức kinh khủng đi. Đa tả yêu đế đại nhân hai gá yêu đế liền vội vàng hành lễ. Lại vô bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Tống nhân các loại cũng là trưởng phun một ngụm khó chịu. Nhìn hai người rời đi. Chúng yêu một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Thế nào cũng không nghĩ tới. Mấy cái chỉ là có linh cảm đi ra chơi đùa. Lại sẽ kinh động nhiều như vậy chuẩn đế. Thậm chí còn có hai vị chân chính hơn nữa cực kỳ hiếm hoi đế cấp cường giả. Dọc theo đường đi Tư không tất đồ đối với bọn họ cũng không nói chuyện gì Chỉ bất quá ở sắp đến học viện lúc Một mực không từng nói qua lời nói hai vị chuẩn yêu đế Chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa Chỉ có tư không tất đồ mang theo vùa rú cúi đầu Biết đã gây họa sáu người trở về học viện Chú đóng cửa mắt hoàng kim cẩu đầu sư nhất tục mục hướng sơn Đã bị chặt đứt ba cái đầu trọng thương tu vi, khiến trách trở về các ngươi gia tộc. Khác, Vạn Yêu thư viện tổng tổng là các ngươi hoàng kim cửu đầu sư nhất tộc nhân viên 14 người, phân tán ở thư viện các cái vị trí chú đóng cùng giúp đỡ. Lần này đã toàn bộ triệt tiêu chức vị từ thư viện xóa tên. Ngay hôm đó trở về bản gia tộc, chú đóng cửa mắt ngoại trừ hoàng kim cửu đầu sư nhất tộc, còn có phệ kim chuột nhất tộc kim linh trưởng lão Không đưa đến giám sát cùng thông báo tác dụng Cũng bị triệt tiêu xa thầy Thật sự có mệnh lệnh là yêu đế đại nhân tự mình ban hành Phề kim chuột nhất tục là không phải rất cường đại Nhưng vì có thể ở học viện lấy được một cái chú đóng vị trí Cho dù là trong trừng đại môn Ban đầu ở xây thư viện Toàn tục xuất lực Ở địa mạch bên dưới nhẫn nhục chịu khó Vô số tử thương Gần như nửa số tộc nhân đều chôn ở tòa này thư viện bên dưới Cho nên Bọn họ lấy được cách này vinh dự Nhưng là chỉ cố thủ một tháng kế tiếp liền bị sai đưa trở về Thư viện bảo vệ cửa là chú đóng thư viện Từ ban đầu xin phân phối lúc nên minh bạch Mà không phải là các ngươi nhà mình Đừng nghĩ đi cầu tình Đi gánh vác thuộc về mình trách nhiệm Nếu xảy ra Dù sao cũng phải cho thư viện sau này làm cây dẫn đầu tác dụng. Nếu như cảm thấy thư viện chói buộc các ngươi. Ta đây liền có thể mang theo các ngươi đi làm nghỉ học thủ tục. Đến thời điểm trời cao mặt chim bay. Các ngươi quá các ngươi tiêu sao thời gian. Không người sẽ ngăn các ngươi. Cũng đừng đem mình nhìn quá cao. Quá nặng. Kia 195 vị tinh phẩm. Lấy học viện lực lượng sẽ trong vòng thời gian ngắn đi ra một đám lưu danh toàn bộ yêu vực còn có vô số không có tiến vào học viện tác gia cùng gia tộc đều tại cổ túc tinh thần sức lực cố gắng không oán được người khác mà là tự các ngươi nhẹ nhàng hôm nay kia sợ các ngươi chết hết ở nơi đó cũng không đáng kể nhà các ngươi nhân đến thời điểm cũng không dám nói một câu vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc bị bóp xếp từ trong trứng nước thiên tài tuấn năm, hàng năm không biết có bao nhiêu, chỉ bất quá, mất thể diện ném là cả yêu tục, sau khi trở về, không có bất kỳ đạo sư hoặc là đội chấp pháp tuần hỏi các ngươi, hoặc là, đi làm nghỉ học thủ tục, hoặc là, chính mình đi đen cốc tiếp nhận một tháng trừng phạt, đen cốc, là thư viện tạo dựng lên, Trừng phạt những thứ kia phạm sai lầm chuyên dụng sân Không có ánh sáng Không âm thanh Chỉ không có cách nào miêu tả an tính Tâm trí không kiên thậm chí có khả năng bị bức điên Tục sưng phòng tối nhỏ Rất vinh hạnh Các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào đen tốc nhân tuyển Một tháng này Các ngươi toàn bộ chương trình học cũng sẽ bị chế nai Toàn bộ tài nguyên tu luyện đem sẽ khen thưởng cho những tinh phẩm đó chung thành tích tương đối vượt trội. Một tháng này chống không. Hy vọng sau khi ra ngoài chớ bị còn lại yêu tục cho thay thế. Nên làm như thế nào lựa chọn. Buổi chiều tự đi đi. Tư không tất đồ sau khi nói xong thấy không nhìn sáu người trực tiếp bước chân vào trong học viện. Mục kiêu khoe sát bọn họ từng cái sắc mặt khó coi rất. Thế nào cũng không nghĩ tới chính mình các loại lại sẽ xông ra lớn như vậy họ nhất là khuê sát nhìn cửa bắc đột nhiên đổi bảo vệ cửa ngoài ra hai cái yêu hoàng thủ vệ một đôi con mắt đỏ bừng một mảnh cũng là bởi vì hắn mới làm liên lụy nhiều như vậy ra tộc nhân hắn hô hấp dồn dập nhìn cửa bắc toàn bộ thân hình run rẩy liền muốn xông vào đi vào mục kiêu kéo lại bình tĩnh một chút Ta biết ngươi muốn làm gì Nhưng là Ngươi biết Bản thân liền là chúng ta sai lầm rồi Chớ đừng nói để cho yêu đế đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Đây là học viện muốn lập quy Muốn giết một người gian trăm người mới các loại tới cơ hội Muốn trách thì trách chúng ta không biết nặng nhẹ Đừng để cho bọn họ trừng phạt nhận không Muốn bồi thường nói xin lỗi Chúng ta liền tranh thủ sớm ngày viết ra Bách Thế Văn. Biết chưa? Huyên đệ tống nhân cũng là gật đầu một cái. Vỗ một cái khue sát sau lưng. Dù sao ban đầu đối mặt Trúc Diệp. Là hắn một người muốn giữ lại hạ. Cho bọn hắn tranh thủ một chút hy vọng sống. Đây coi như là huyên đệ sinh tử rồi. Mục kiêu nói không sai phía sau Long Lam tước Linh Nhi cùng Mạc Nhai các loại cũng là đi tới trước. Mỗi người đưa tay đặt ở khuê sát trên bả vai. Đừng xung động. Chúng ta. Cùng đi đen tốc khuê sát nắm thật chặt. X. Me dừng tay chậm rãi buông ra. Nhắm mắt. Hai hàng thanh lệ tử khói mắt mà xuống. Thanh âm khàn khàn nói. Thật xin lỗi tống nhân các loại dĩ nhiên không có sự trí theo cảm tính lựa chọn làm nghỉ học thủ tục. Bao nhiêu bây giờ yêu tộc ba không được đi vào này thật sự học viện đâu rồi. Bọn họ ngày đó liền cặp tay Đi tới đen tốc Đen tốc rất lớn Hẹp dài tựa hồ không có cuối, Hoàn toàn hoang lương Tính mịt hào vô sinh cơ Càng nhiều là thâm thúy Nhất là còn hàm chứa một loại bị nhiễm lòng người Dù cho người điên cuồng an tính Là chân chính làm lớn ra mấy ngàn lần phòng tối nhỏ Bọn họ vừa tới bên bờ Vốn là cùng tiến vào chuẩn bị đợi tại một cái chịu đựng qua thời gian một tháng này chỉ là không nghĩ tới đột nhiên mỗi người dưới chân xuất hiện một cái tiểu hình truyền tống trận lần nữa vừa mở mắt đen dịp một màu cùng an tính dù là ngươi như thế nào đi nữa kêu những người khác cũng không nghe được hai cái hồi âm cũng không có tựa hồ thung lũng chỉ có một mình ngươi đưa tay không thấy được năm ngón a Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương mươi xấu tính xấu tính hắc Thái Lan tống nhân thở dài một hơi. Tùy ý lục loại tìm rồi một chỗ ngồi xuống. liền bắt đầu chờ đợi. Không nghĩ tới cũng không biết qua bao lâu. Vô luận là tu luyện hay là ngủ. Đều an tính để cho nhân tê cả ra đầu. Thậm chí tống nhân muốn đốt lửa. Lấy chút ánh sáng cũng không làm được. Lại nhịn đại khái một hai ngày sau. Tống Nhân nghĩ đến hẳn không nhân chú ý mình rồi. Mở ra bí cảnh. Chui vào. Thành phiến ánh sáng để cho hắn ở trong bí cảnh cao hứng hoan hô. Nhìn tam tôn thần chi. Ba cái thần vật cùng với một cái cử đại hắc cầu. Tống Nhân hoạt bát hướng quan tài chạy đi. Một tháng quan tài. Cộng thêm mấy lần trước lôi tầng tu luyện. Đến thời điểm mới có thể đột phá đến đồng hư cảnh hậu kỳ. Mỹ tư tư. Tống nhân vẻ mặt cao hứng. Mới vừa nhấn nhảy mấy bước. Thắng gấp xe một cái. Sau đó rộng rãi xoay người. Không tưởng tượng nổi nhìn đầu kia với lão hổ một kích cỡ tương đương. Nằm ngủ. Ngáy thò thò đại hắt cầu. Còn lại nâng lên chân sau gãi đầu một cái. Đây chính là đến tận bây giờ. Bí cảnh trung xuất hiện duy nhất một đầu còn sống sinh linh A. Tống nhân vội vàng dùng sức xoa xoa mắt lấy bảo đảm chính mình là không phải chân nhãn tốn sau đó sẽ đổ nhìn mẹ kiếp nhà ngươi thật là có một con đại hắc cầu a tống nhân ba bước đổi thành hai bước đi thẳng tới trước mặt đại hắc cầu ngón trỏ đưa vào trong miệng vây quanh hiếu kỳ vòng vo một vòng chặt chặt thành kỳ hàng này rốt cuộc nơi nào đến tựa hồ lòng có cảm giác tống nhân nhắm mắt lại cảm giác một chút rất nhanh đỉnh đầu của đại hắc cẩu liền hiện ra trải qua hắc hoàng già thiên vào lưu danh tống nhân bật thốt lên ngủ say hắc hoàng nhất thời bị thức tỉnh sau đó lập tức xoay người nhìn về phía tống nhân tựa hồ nhận ra trên người tống nhân khí tức đưa biến thành màu đen đầu lưới lắc cái đuôi tống nhân liền vội vàng kéo ra khoảng cách giữa hai người hắn chẳng thể nghĩ tới già thiên vào lưu danh Sẽ ngưng hiện ra một cách như vậy ngoạn ý nhi Nó đoán thần chi hay lại là thần vật hơn nữa Tại sao có hắc hoàng à già thiên hắn là như vậy nhìn từ đầu tới đuôi Chân chính thần mê Đối ở trong đó hắc hoàng Cũng lý giải so với ai khác đều biết Tuy nói là nguyên thủy đại đế tuổi già sủng vật Nhưng là xấu tính xấu tính sát thuộc Mệt nhòi vô sỉ Cướp mỹ bào Cắn người Thu người cưng chiều Đào mộ phần trộm mộ Thiết hố trôn lôi Làm đủ trò xấu Còn vô pháp vô thiên Ai cũng dám cắn Bằng hứa cũng tốt Địch nhân cũng tốt Không có không thể cắn người Điển hình hắc Thái Lan Chân chính chỉ chiếm tiện nghi không lỗ Lá chủ nhân sùng hắc hoàng mình nói nói Chính là ngươi chính là ta Ta vẫn là ta toàn bộ chung Bất kể là bằng hữu hay là địch nhân Cũng đối với nó phòng thủ nghiêm mật Dù sao phòng cậu phòng trộm phòng diệt phàm mà Mà Hắc Hoàng chính là xếp hạng đế nhất con chó kia nhất là già thiên trung vai phụ Nó đem khương giật thần chấn áp tại hầm cậu 500 năm Đem đổ phi làm truyền tống làm mất rồi 3.000 năm Cho nên mọi người đều đang suy đoán Hắc Hoàng đã từng chủ nhân nguyên thủy đại đế Hắn tại sao luôn là đưa lưng về phía chúng sinh đi bởi vì hắn nuôi như vậy cậu tử. Thật sự là không mặt mũi nào biết người a còn người nữa xem nó này đen đầu lưới. Trong mắt đen lấy. Lông đen. Chẳng lẽ tâm cũng là đen đi. Khác huyến hóa ra đến. Đến thời điểm hố ta đi. chung Nó nhưng là hố thần hố đáy hố chính mình. Cực kỳ không đáng tin cậy. Là sẽ mang đến vận xui. Tống Nhân nuốt nước miếng một cái. Suy nghĩ một chút nói hắc hoàng. Ngươi lại nói tiếng người sao Tống Nhân nói xong. Một bộ lo âu dáng vẻ. Rất sợ nó tới một câu trung thường nói. Nhìn cái gì vậy? Không bái kiến đẹp trai như vậy cậu ra ra ấy ư. Có tin ta hay không thô ngươi làm nhân sủng. Nghe được Tống Nhân lời nói. Hắc hoàng cực kỳ giống một con phổ thông cậu. nghiêng đầu. Rất nghi ngờ dáng vẻ Sau đó chạy tới liền muốn liếm tống nhân chân Tống nhân lần nữa kéo ra khoảng cách giữa hai người Lập tức tới một câu Tốt hắc hoàng nhất thời ngưng lại gót chân Một bộ rất mê mang dáng vẻ Tống nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, Luôn cảm thấy không ổn Thiên đạo lần này cách này không làm càn rỡ ấy ư Chuẩn bị một cách như vậy cách hố hàng đi ra Lão để cho chính mình tâm lý thấp thỏm cùng bất an Ngươi đừng động Ta không biết ngươi tại sao có thể từ trong sách bị chọn lựa đến Nhưng là Ta là không phải ngươi chủ nhân Nhớ Ngươi chủ nhân là nguyên thủy đại đế Ta đây bí cảnh cũng không cần ngươi Chúng ta sớm tủ sớm tan tống nhân không nói hai câu Lập tức mở ra bí cảnh Sau đó đem hắc hoảng na di đi ra Tống Nhân dĩ nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, dù là cái chán hai con ngươi chớp động, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đại hắc cầu đường xanh. Cộng thêm hắc hoàng bản thân liền đen làm người ta sợ hãi. Dung nhập vào này đêm tối, cơ bản cũng là về nhà a. Tống Nhân không biết này hắc tốc bao lớn, lại có bao nhiêu thâm, nhưng biết vì trừng phạt phạm sai lầm học sinh Vì để tránh cho hai hai lẫn nhau liên lạc cùng đến gần. Nói chuyện giải buồn. Nơi này khắp nơi hiện đầy không nhìn thấy đẳng cấp cao trong truyền thuyết cùng không gian di So với mê cung còn mê cung. Hắc hoàng là trong sách vật. Không có gì sinh mệnh. Đưa nó vứt ở chỗ này. Nhất định là tốt nhất. Có lẽ thời gian đến. Nó thì sẽ tiêu tán đi. Thật sự là lúc trước đọc giả thiên thời điểm. Đối hắc hoàng hại người là không nói gì Nó trung quy có vô số loại người không tưởng tượng nổi biện pháp tới bấy người Xong rồi còn ra vẻ thông thạo, Tống nhân đã quá xui xẻo Hắn thật không muốn đem cái này sao quả tạ giữ ở bên người Nhìn Có u phô tống nhân chỉ phía trước một cái Hắc hoàng lập tức quay đầu đi Ồ cái gì cũng không có Lại lần nữa quay đầu Liền thấy tống nhân lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nhảy vào ánh sáng bí cảnh bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đen nhánh. An tính. Tính lặng chỉ có để cho người ta nổi điên tiếng hít thở. Hắt hoàng bên cái đầu. Vốn là đung đưa cái đuôi dần dần tiêu nhiều xuống. Nhìn chung quanh. Dùng sức tung động mũi. Không có tống nhân khí tức. Nhưng là rất nhanh. Nó con mắt ở trong đêm tối. Trong nháy mắt tỏa sáng. Hướng về một phương hướng sòe ra chân chảy đi. Tống nhân nhìn vượt lệ. Thần chiến. Lý thuần cương ba vị hình người thần chi. Đại long đao. Bái tướng đài. Hành lộ nan hào tam tôn thần phật Cùng với bên cạnh thủy tinh quan quách. Vỗ vỗ tay. Lúc này mới quen thuộc lại thích hợp chứ sao. Không nên trách hắn lòng giả áp độc thiên đạo thật sự ngưng hiện đều là trong sách nhân hoạt vật bản thân biểu hiện nó ngưng hiện giờ là hắc hoàng nhất định di truyền nó từ thân hại người tập quán trong sách nhân vật chính diệt phàm bị hắn gài bấy bao nhiêu lần được bao nhiêu lần tiến vào trong nguy hiểm tống nhân sẽ không từng cái miêu tả dối người tống nhân dựa vào quan tài cảnh bắt đầu ngồi tính tỏa tu luyện hy vọng xuất hiện ở hắc cốc lúc Có thể đột phá đến đồng hư cảnh hậu kỳ. Mục kiêu mở mắt ra. Trên thực tế. Mở mắt nhắm mắt cơ bản đều không cái gì khác nhau. Đen cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn buồn chán hướng về phía bốn phía một trận giống giận Nhưng thanh âm đều tựa như trực tiếp bị bóng đêm vô tận cắn nuốt mất rồi. Buồn chán hai tay của hắn huyến hóa thành móng nhọn. Dùng sức trên đất phủi đi đến. Này thư viện cũng quá độc áp đi. Lúc này mới mấy ngày a Nguyên lai like kinh khủng nhất lại là an tính Lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghĩ còn có như vậy trừng phạt Đây là muốn đem yêu nghẹn điên rồi tiết tấu a Tu luyện căn bản không tính tâm được Không được không được Phải tìm cách biện pháp tiêu phí thời gian mới được Sau này đánh chết cũng không phạm sai lầm rồi Rất nhanh Mục kiêu liền trên mặt vui mừng Hai tay thật nhanh ghét ấm Nhất thời, ở trước mặt hắn, một cái một người cao kim sắc tấm thuấn chậm rãi hiện lên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 351 vô sỉ tiểu tặng. Ta liều mạng với ngươi này trên tấm trắng có tầng tầng lông chim vàng áp sát vào phía trên. Trước mặt càng có một cái cử đại đại bằng điểu hình cách đầu. Hai bên còn có 8 cái kim sắc móng nhọn cong mà vào. Nhìn một cái chính là cái loại này cực kỳ cứng sắn. Thế không thể đỡ hộ thuẫn. Này tấm thuẫn xanh kim vũ thuẫn. Là kim sĩ đại bằng nhất tộc cực kỳ hiếm hoi tấm thuẫn. Trải qua hơn 500 năm mới chế tạo thành. Trong đó phía trên có 8 mảnh kim vũ. Là tổ tiên về cõi tiên kim sĩ đại bằng lông chim mà luyện chế. vị lão tổ kia có thể là một vị đế cấp cường giả. À, tóm lại. Tấm thuẫn này là một kiêu ẩm dấu bảo vật xưa nay không ở trước mặt người ngoài biểu diễn dù sao nó vẫn dùng hợp lý nhưng là có thể ngăn cản yêu hoàng thậm chí càng tu vi cao cường giả công kích vì chính mình tranh thủ thời gian rất nhanh ánh sáng tấm thuẫn liền bị hắc ám chiếm đoạt lại lần nữa cái gì cũng không nhìn thấy mục tiêu là không liên quan rồi sau đó từ từ mị mò đem tấm thuẫn đưa vào trước mặt sau đó cắm vào mặt đất Hướng lui về phía sau mấy bước Hoạt động một chút cổ tay cùng đầu Lại nhảy mấy cái Rồi sau đó một quyền đánh ở trên khiên mặt Ông một tiếng, một kiêu tay một phát đau Nhưng càng nhiều chuyện hoan hỉ Rốt cuộc không hề nhàm chán Cảm tình đây là kia Kim Vũ Thuấn Làm luyện tay cùng tiêu phí thời gian bao cát rồi Bất quá phương pháp kia rất tốt Đánh mệt mỏi lên trên dựa vào một chút Cũng an tâm Không sống này đêm tối. Cái gì cũng không sờ tới. Luôn cảm giác sau lưng trống chảy. Để cho người ta bất an. Đông đông đông. Một kiêu hưng phấn đập đến tấm thuẫn. Không một chút nào cảm thấy tay đau. Ngược lại trên đầu bắt đầu thấm suất mồ hôi đến. Nhưng không chút nào không chú ý tới. Một con đại hắc cầu. Một đôi con mắt quay tròn. Tựa hồ có thể nhìn thấy này mặt tấm thuẫn. Lè lưới. Sau đó hai mắt sáng lên. Tham lam nuốt nước miếng một cái. Bắt đầu bỏ lổm ngổm lặng lẽ hướng tấm thuấn phương hướng mà leo đi. Mục kiêu mồ hôi đầm đìa, Thở hổn hển, Cũng không biết đánh bao nhiêu huyền. Giờ phút này toàn thân thoải mái. Quá đắt. Lại sớm một chút không nghĩ tới như vậy cái giải buồn biện pháp. Một tay sờ trợ giúp kim vũ Thuấn, Một tay kia lao qua mồ hôi. Rồi sau đó xoay người lại Hướng trên đất ngồi xuống Đi dựa vào kim vũ thuấn nghỉ ngơi một chút Sau đó Ngồi xuống lục lọi dựa vào phía sau một chút Trực tiếp lảo đảo một cái Người ngã ngựa đổ Phanh một chút Sau ớt liền nện xuống đất Không có chút nào chuẩn bị mục kiêu đau một trận mắng nhức Trên đất tựa hồ còn rất nhiều không nhìn thấy nhỏ bé thạc liệt xảy ra chuyện gì vẻ mặt mộng vòng mục tiêu liền vội vàng bò dậy đưa tay đi sờ kim vũ thuấn chẳng lẽ mới vừa rồi đánh quá mạnh mặt đất không sen vào tù ngã xuống không nên a kim vũ thuấn có bám vào chức năng sao có thể khinh địch như vậy gục đưa tay mục tiêu sắc mặt nhất thời cuồng biến bởi vì không có hắn nhất thời sợ đây chính là gia tộc cho hắn trọng khí a Bởi vì không nỡ bỏ, đến bây giờ hắn liền thần thức cũng không dám ở phía trên lưu. Bình thường ngoại trừ ở gia tộc, bên ngoài liền nhất đều không nhắc, chớ nói chi là lấy ra. Hắn thật nhanh khắp nơi lục lọi, thậm chí giẫm chân một cái, vô số thạch lịch phóng hướng bốn bề đi, rồi sau đó không có vào hắc ám, rơi trên mặt đất. Điều này nói rõ, bốn phía không có ngăn trở đồ vật làm sao có thể im đẹp nơi này lại không những người khác ta tấm thuấn đi nơi nào trong nháy mắt ở trong bóng tối hắn tựa hồ nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất có một tia sáng dọc theo mặt đất cấp tốt mà động nhưng rất nhanh thì bị hắc ám mà chiếm đoạt ta đây là ta tấm thuấn trên mặt đất bởi vì bị va chạm mà ra phát cáu tinh a Mục kiêu nhất thời nổi giận trực tiếp hóa thân kim sĩ đại bằng bản thể dáng vẻ. Vô sỉ tiểu tặc. Lại dám trộm ngươi cũng bằng da da đồ vật. Không muốn sống sau khi nói xong. Trực tiếp mánh nhào qua. Mà tia sáng kia phát sáng cũng là va chạm nhanh hơn. Gâu sau một khắc. Ánh sáng dừng lại. Một tiếng tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Cường đại sóng âm để cho chạy nhanh đến mục kiêu nhất thời một trận mơ hồ. Hai ba giây sau lại lần nữa mở mắt ra Trước mắt chỉ có bóng đêm vô tận Còn lại có cá điểu mau A a a mục kiêu tức phổi đều nhanh nổ Vô sỉ tiểu tặc Ta liều mạng với ngươi mục kiêu chân chính nổi giận Bổ nhào về phía trước Một cái ngấu nhiên truyền thuyết trận đột nhiên xuất hiện Trực tiếp đưa hắn truyền rời đến một chỗ khác Lại lần nữa xuất hiện ở xa lạ địa vực mục kiêu Cả người run rẩy Một hơi thở huyết trực tiếp bình phun phun ra. Tống Nhân hài lòng mở mắt ra. Toàn thân không nói ra thoải mái. Như vậy tu luyện chính là được A. Cảm thụ trong gân mạch năng lượng. Tống Nhân có lòng tin chờ đến trừng phạt kết thúc. Nhất định có thể đột phá đến đồng hư cảnh hậu kỳ. Cũng chính là yêu vương cảnh hậu kỳ. Bất quá được tiến hành theo chất lượng. Muôn ngàn lần không thể cuốn cuồng. Là thời điểm đi ra ngoài đợi đợi Bởi vì hắn không xác định Có hay không có cường giả yêu tục dám thì hắc tốc Vạn vừa phát hiện không tìm được chính mình khí tức trách trình Thỉnh thoảng đi bộ một chút Lại nhân cơ hội vào tu luyện Lao giật kết hợp Mới là ổn thỏa nhất Tống nhân đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí mở ra bí cảnh cửa vào Sau đó nhảy ra ngoài Nơi đây tựa hồ cùng trước kia đi vào không giống nhau. Xem ra này hắc cốc không gian cùng địa vực là đang không ngừng thay đổi. Ngược lại là kỳ diệu. Tống nhân đóng cửa vào. Lục lọi tìm một chỗ. Chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Sau đó sẽ đổ tiến vào bí cảnh tu luyện. Chỉ là vừa nằm xuống. Còn chưa ngủ đâu rồi. Đột nhiên lập tức đứng dậy. Vẻ mặt phòng bị. Bởi vì này cực độ an tính đêm tối. Lại tựa hồ có hồng hộp âm thanh vang lên. Cực kỳ dễ thấy. Tựa hồ liền ở bên người như thế, Cái này quá đáng sợ. Vốn là cái gì cũng không nhìn thấy. Tống nhân mấy ngày nay thậm chí đều quen yên tính này hát tốc. Người đột nhiên nói này trong bóng tối còn tồn lưu đến không biết sinh vật. Cái này không hành hạ cùng dọa người ạ. Tống Nhân còn chưa kịp chắc chắn thanh âm này đến từ loại địa phương nào. Mới vừa mở ra cái chán hai con ngươi. Đột nhiên bên tai phanh một tiếng. Có cực kỳ trọng đồ vật tựa hồ bị vứt trên đất. Tống Nhân lập tức nhảy một cái cao ba thước. Đây nên từ đêm tối. Vô luận ánh sáng hay lại là thanh âm cũng sẽ trước tiên nuốt trưởng lấy xuống. Khi nào đến bên cạnh mình rồi. Cũng một chút không phát hiện tống nhân hai con ngươi cấp tốc chớp động lúc này lúc này mới mơ hồ nhìn thấy một cái cẩu hình đường xanh cùng với la đường xanh trước mặt cử đại thuấn bài hắc hoàng tống nhân không dám tin nói vong vong tựa hồ đang đáp lại tống nhân kêu lên hắc hoàng kêu ừng ừng hai tiếng rồi sau đó nhào tới hướng về phía tống nhân mặt chính là một hồi loạn liếm tống nhân cuống cuồng bận rộn hoảng vội vàng đem nó đẩy ra Bay sượt trên mặt sền sệt nước miếng. Làm có chút bệnh thích sạch xe tống nhân. Cảm giác hắn muốn điên rồi. Càng không tưởng tượng nổi là. Hắc hoàng không phải là bị hắn vứt bỏ ấy ư. Làm sao xét dụng gì xuất hiện ở nơi này thời không lần lượt thay nhau cùng đầy đất truyền tống. Chẳng lẽ đối với nó vô dụng còn là nói. ngẫu nhiên Nazi đến trước mặt nó rồi hạ tống nhân đứng lên. Dưới chân vấp một cái. Nhìn không có ở đây vọng động hắc hoàng, Tống Nhân mặt đầy xuôi cầm lên tấm thuần này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, suy nghĩ một chút, lập tức mở ra bí cảnh chui vào. Hắc hoàng cũng là nhân cơ hội tiến vào. Bí cảnh bên trong, dưới ánh sáng, Tống Nhân cuối cùng là thấy được tấm thuần này diện mạo chân chính, nhất thời hai mắt sáng lên. "Người tốt, này có thể là đồ tốt a." Ngươi từ đâu lấy được ta đi Lại còn là vật vô chủ Nhìn phía trên này ký hiệu vật Chẳng lẽ này hắc tốc bên trong Đã từng có cái gì cường giả bỏ mình tống nhân lòng tràn đầy hoan hỉ đang kiểm tra một lần tấm thuẫn sau Đem chính mình ý niệm lưu ở bên trên Bắt đầu từ hôm nay tấm thuẫn này là thuộc về hắn Lại nhiều một món bảo vệ tánh Mạng vật thật tốt a. Tống Nhân liền vội vàng nhìn về phía Hắc Hoàng. Trước xui cảm giác thoáng cái thiếu rất nhiều. Liên tưởng đến chung. Hắc Hoàng giỏi về trộm mộ. Đào bảo bối. Này Hắc Tốc nói không chừng có cường giả thời thượng cổ mộ cũng không nhất định a Nghĩ đến đây Tống Nhân nhất thời lộ ra hàm răng trắng, xoa xoa tay cười hắc hắc hướng Hắc Hoàng đi. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 352 hắc hoàng áo khoác ngoài tốt hắc hoàng. Ta cũng biết thiên đạo võng đem ngươi từ trong sách ngưng hiện ra là có nguyên nhân. Không nghĩ tới lại là một đào bảo. Là ta trách lầm ngươi. Thật sự là ngươi quá đặc thù rồi. Không giống những thần chi đó hoặc là thần vật. Ta có thể thấy sự của bọn họ dùng số lần. Ngươi hoàn toàn không có được rồi ta cũng không biết đem ngươi phân chia đến một loại kia, cộng thêm ngươi đang ở đây trong sách là có tiền khoa. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là ta oan uổng ngươi. Bất quá tấm phuấn này là thực sự được a. Ta đến bây giờ còn không bái kiến vực này thần binh lợi khí đâu rồi. Này đưa tay không thấy được năm ngón hắc cốc chung. nhất định tồn lưu đến thứ tốt. Là trừng phạt, cũng là một loại vô hình khen thưởng liền xem ai có thể tìm tới hắc hoàng ngươi đang ở đây trong sách đối với phương diện này là cực kỳ có thiên phú bây giờ ngưng hiện ở mảnh thế giới này chắc như thế đi hắc cốc chung khắp nơi là truyền tống trận cùng không ổn định không gian hai người chúng ta hành động phỏng chừng đi không được bao lâu cũng sẽ bị tách ra bằng không chúng ta chia binh hai đường ngươi tìm Ta không ngừng qua lại tìm ngươi. Kiểu nào Tống Nhân cười hắc hắc nói. Hắc Hoàng đung đưa nửa đuôi chọc, Lại cũng lộ ra rất hưng phấn. Tống Nhân thấy ý kiến đạt thành nhất trí sau. Mau đánh mở bí cảnh cửa vào. Thả Hắc Hoàng đi ra ngoài. Lấy Hắc Hoàng mũi. Cũng có thể tìm tới hắn đi. huống chi hắn coi như lão đời ở một chỗ. Không gian cũng sẽ di động. Tống nhân cũng mất buồn ngủ thả ra hắc hoàng sau, liền lại đợi ở quan tài cảnh tu luyện. Long Lam cũng sớm liền biết này hắc tốc kỳ lạ địa phương. Coi như nhiều hơn nữa nhân vào tới đây mặt. Cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Hôm nay cũng ngày thứ sáu rồi. Quả thật. An tính đáng sợ. Hết thảy thanh âm cũng sẽ bị cắn nuốt. lục lọi. Nàng ở chung quanh thiết trí một cái cách âm cùng thị giác cấm chế. Ngoài ra còn tăng thêm một tầng đụng chạm cấm chế Chỉ cần có bất kỳ vật gì đến gần Cũng sẽ trước tiên bị phát hiện Sau đó Nàng lấy ra một cái màu xanh bình ngọc Thở một hơi dài nhẹ nhõm Đưa nó ném trên không trung Nhất thời Có tia tia nước nóng từ phía trên phun đi xuống Long lam nhất thời trên mặt lộ ra mỉm cười Bắt đầu cởi áo nới dây lưng Liên tục mấy ngày không tắm Lại đợi ở sảng này sơn đen bôi đen địa phương Nàng đều có chút giam cầm chứng sợ hãi Tắm là phân tán nhất sự chú ý cùng an tâm các biện pháp tối thiểu nàng là nghĩ như vậy Trong bóng tối Một đôi mắt chó lấp lánh Nhìn chừng mấy tầng cấm chế chung Đang tắm long lam Sau đó bò lộn ngồm lặng lẽ lẻn vào đi Thực dị là Đi ngang qua những thứ kia cấm chế lúc Tựa hồ đối với Hắc Hoàng không có nửa điểm phản ứng. Hoặc có lẽ là tạo tác dụng. Nó cứ như vậy như không có gì tiến vào bên trong. Bắt đầu tung đồng mũi tìm chung quanh đứng lên. Từng tầng một trong đồ lót. Hắc Hoàng ướt nhẹp mũi nghe. Cái gì cũng không tìm được. Không khỏi một trận thất vọng. Cuối cùng nó đem ánh mắt nhìn về phía chính vui thích ngâm nga bài hát sao tay trái mang theo một quả hình dòng chiếc nhẫn long lam. nhìn dáng dấp không có biện pháp. hắt gì có lẽ là tầng này tầng trên nổi y mùi thơm quá mức đậm đà. hắt hoàng mũi lại đặc biệt bén nhảy duyên cớ. nó không nhìn được đánh một cái cực kỳ vang dội nhảy mũi. giờ khách này đang ở rửa mặt long lam thân thể nhất thời cứng đờ cứng rắn. a trong bóng tối. long lam trực tiếp một tiếng thét chói tai. Hắc Hoàng bị dọa sợ đến Tại nội tầng trung bốn vó một trận tán loạn Rồi sau đó Hoàng hốt thoát đi Long Lam giận không kềm được Càng nhiều là sắc mặt đỏ lên ngoắt tay Toàn bộ quần áo lập tức tới Bị nàng thật nhanh mặt lên người Nhưng là Tận cùng bên trong cái hiếm không thấy Dâm tặc vô liêm sỉ Long Lam tức cả người run rẩy, Rốt cuộc là ai đang dình coi nàng Còn nghĩ nàng đồ lót cũng trộm đi. Kia khởi không phải nói. Hắn một mực đợi ở bên cạnh mình. Nhưng là. Làm sao có thể. Này hắc ốc là không phải không cho phép hai người đợi ở một chỗ sao. Nàng còn thiết trí nhiều như vậy cấm chế. Ngươi có bản lãnh đi ra. Ta muốn giết ngươi dần không kềm được Long Lam trực tiếp hóa thân thành một con khổng lồ ngân sắc sao Long hướng về phía bốn phía không phân gió đông nam tây bắc hắc ám một trận giống giận nhưng lại phảng phất đánh vào một đoàn một dạng trên bông vải cái gì vọng về cũng không có tống nhân tu luyện mấy canh giờ sau liền vẻ mặt mong đợi mở ra bí cảnh chui ra ngoài sau đó ở trong bóng tối lặng lẽ chờ đợi đúng như dự đoán theo hừ xích thở hổn hển thanh âm lại lần nữa vang lên tống nhân mi tâm hai con ngươi chớp động liền thấy treo áo khoác ngoài hắc hoàng trở lại tống nhân lập tức mở ra bí cảnh cửa vào cùng hắc hoàng đồng thời chui vào đây là cái gì bảo vật ngươi tìm cho mình thấy trên người hắc hoàng màu xanh nhạt áo khoác ngoài cùng với áo khoác ngoài bên trên tam đoá kim hoa tống nhân cảm thấy rất ngờ vực hắc hoàng tựa hồ mệt mỏi cực hạn trong bóng tối muốn sờ tác muốn né tránh còn muốn tìm tìm tống nhân Phi thường hao tổn hao tổn tâm thần. Liên tiếp ngáp. Tống nhân thấy vậy. Đại khái hiểu. Giúp nó đem áo khoác ngoài lấy xuống. Hắc hoàng liền chạy đến kia quan tài cảnh. Hai chân ôm đầu. Khò khò ngủ say đứng lên. Làm cởi xuống. Nhìn thấy hoàn chỉnh hình dáng một khắc. Tống nhân cuối cùng minh bạch đây là vật gì. Thậm chí còn tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Hắn mặt nhất thời một đỏ Cũng mau ăn một viên giải độc đan Tại hắn liên tưởng chung Cái này thượng cổ mộ nhất định rất lớn Nhưng hắc hoàng không biết thế nào làm Lại đem chết đi tiền bối đồ lót từ khô bếp trong xương cốt cào kéo xuống Quá thiếu đạo đức rồi Lại không thể lấy chút hữu dụng Vạn nhất phía trên có vi giúp ai làm Hắn mới vừa rồi nhưng là nghe thấy mùi thơm rồi liền như vậy. Hay lại là nhận lấy đi. Này đồ lót phái nữ nhìn bình bình đảm đảm. Nhưng có lẽ khác có huyền cơ cũng không nhất định. Dù sao tại hắn lúc trước xem qua chung. Hơi lớn có thể quần áo cũng đều là cái gì thiên niên tuyết tơ tầm làm. Có còn ẩn tàng công pháp gì bí mật. Muốn lửa đốt. Thủy ngâm. Hương hôn vân vân. Giữ lại sau này rảnh rỗi từ từ nghiên cứu đi, hy vọng đừng để cho hắn thất vọng. Hắc Hoàng giấc ngủ này chính là ba ngày. Trong ba ngày này, Tống Nhân thỉnh thoảng đi ra ngoài ở trong bóng tối lộ mặt. Hoặc là vô to mấy tiếng. Lấy chứng minh chính mình tồn tại cùng buồn chán. Thẳng đến Hắc Hoàng tỉnh lại Tống Nhân sắt nó cái đuôi, dự định theo chân nó cùng đi đại mộ. Nhưng đi trong chốc lát trực tiếp không gian liền đưa bọn họ tách ra đi tay hết sạch đã đến hắc ám bên kia thẳng đến hai sau ba canh giờ hắc hoàng mỹ tư tư mang theo một thanh u hắc trọng kích trở lại tống nhân sướng đến phát rồ rồi lập tức mở ra bí cảnh thả hắc hoàng đi vào hắc cốc bên trong cũng không biết bao xa địa phương khoe sát hóa thành hoàng kim cửa đầu sư chín cái đầu đầu lâu điên cuồng giống giận Đây quả thực là cường đoạt A. Hắn chính nắm chính mình thiên la Kích, Huy sái tự nhiên. Tu luyện bổn tộc công pháp. Có thể liền trong khoảnh khắc đó. Tay nó liền đau nhói. phảng phất bị cầu cắn một cái. Sau đó theo bản năng nhẹ buông tay. Chờ hắn khi phản ứng lại. Bổn tộc trọng khí. Thiên la Kích đã tải trên đất không sờ tới rồi. Bị cướp chạy. Ngay trước chính mình mặt chính mình trọng khí bị cướp rồi. Đáng chết hắc tốc, lại còn ẩn tàng không biết đồ vật. Phía trên kia có hắn dấu ấm, mới vừa rồi còn có thể cảm ứng được, nhưng là trong nháy mắt, nó giống như bị người xóa đi một dạng hoạt có lẽ là tiến vào một cái khác trắng không gian. Khí tức cùng từ nơi sâu xa cảm ứng đều không thấy. Đáng chết này không công bình. Này chừng phạt nơi hắc tốc có chỗ sơ hở a đi vào như thế nào trước không người báo cho biết a từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười tám chương ba trăm năm mươi ba ngũ yêu bực bội canh thứ nhất vạn phần thưởng cảm tạ theo hắc hoàng đem cái này màu đen trọng kích từ trong miệng bỏ lại đến phát ra một tiếng rất nặng âm thanh tống nhân cũng biết người này nhất định lão nặng ngươi xem hắc hoàng này cuồng thở hổn hển dáng vẻ bất quá này trọng kích ước chừng mấy trượng Phía trên hiện đầy dụng dị đường vân. Còn mang theo một cổ kinh người sát phạt khí hơi thở. Đủ có thể thấy. Vật này nhất định với mới vừa rồi màu vàng kia tấm thuẫn như thế. Là một cái cấp bậc tốt bảo vật. Tống nhân xoay người lại cầm thời điểm mặt liền biến sắc. Này tối thiểu không nhiều nặng ngàn cân đi. Thuộc về đồng hư cảnh trung kỳ thực lực toàn bộ phóng ra ngoài. Rồi mới miễn cứng cầm lên. Tống nhân mặt nghẹn đến đỏ bừng. Người này không thích hợp làm vũ khí mình. Đổi minh giao cho buổi đấu giá đánh một cái bán được làm một ít. Có thể sai khiến lên vật này. Tu vi nhất định rất cao. Hơn nữa khắp người nút thịt đại hán. Xe tăng hình. Thuần thịt trang nhân mới có thể. Như chính mình như vậy thanh tú thiếu niên phỏng chừng không được. Không dừng A. Hoặc có lẽ là giống như cẩu vương thành vũ thiên vũ cũng có thể hắn sai sử là không phải cái loại này đại đao hình vũ khí ạ thời gian một tháng đi qua rất nhanh ngoại trừ tống nhân không ngừng thu hoạch chiến lợi phẩm ngoại còn lại ngũ yêu đã sớm bị này xuất dược nhập thần hắc cẩu hành hạ nhanh muốn điên rồi long lam ném đồ lót bây giờ vô luận ánh sáng hay lại là trong bóng tối luôn cảm thấy có một đôi vô hình con mắt đang rình coi đến nàng Để cho nàng cực kỳ không ngừng không được tự nhiên Có thể nói Trong lòng để lại rất nghiêm trọng bóng mờ Mục kiêu bị mất hắn kim vũ thuẫn Tâm lý bực bội dĩ nhiên không thể nào đi nói Hắn ngay cả mình giấu ấm đều không chịu ở phía trên lưu đây Khoe sát cũng vậy Thiên la kích là hắn bây giờ tối tiện tay binh khí Chừng mấy môn học được thần thông đều dựa vào đến nó thi triển đâu rồi Bây giờ ngược lại tốt trong bóng tối cứng ép bị đoạt đi trên tay giấu răng chó đến bây giờ còn giữ lại cũng không có vận dụng linh lực mà xóa đi hắn được nhớ cùng tìm a tước linh nhi cũng vậy cô gái khi không có ai sau khi thêm ở trên hắc ám liền thích ăn quà vặt nàng bản thân liền toàn rất nhiều mỹ vị quà vặt cũng đều bị ăn trộm cái gì cũng không cho nàng còn dư lại Trong đó không thiếu một ít dùng hiếm hoi linh dược làm quà vặt Về phần mạc nhai Thân là tam túc kim thiên tài tuấn kiệt Một đôi kim nha giày cũng là tốc độ căn bản Cũng bởi vì trong bóng tối Người khác không nhìn thấy Cởi ra lượng lượng Cũng loại trừ chân Cứ như vậy mất một lúc giày không thấy Ngươi nói tức yêu không bọn họ không biết những bạn học khác có hay không cũng tao ngộ trong bóng tối cái này không biết sinh vật đánh lén. Nhưng là, không trọng thương chính mình, mà đánh lén bọn họ bảo bối cái này đêm tối quái vật. Phải mất từ nhỏ đến lớn, nơi nào ăn rồi bị thua thiệt lớn như vậy. Đây nếu là một tháng sau khi rời khỏi đây, cũng chỉ có chính mình một cái bị quái vật đánh lén. Kia khởi là không phải ném tử yêu Cho nên Vì dẫn dụ nó đi ra Bọn họ lại lấy ra càng nhiều bảo vật tới dẫn dụ nó Kết quả có thể tưởng tượng được Tất cả đều không để lại dấu vết không có Cái này thì giống như đánh bạc Người càng thua thiệt Càng muốn gỡ Muốn phải bắt được nó sửa nhục trước Có thể kết quả chính là như vậy không như mong muốn Tối thiểu Tống Nhân ở tiền tiền hậu hậu lấy được hơn 50 cái bảo bối sau toàn thân hưng phấn cũng run rẩy. Đây là đại mộ. Tuyệt đối cường giả đại mộ A cho nên. Tống Nhân không nghĩ ra đi. Muốn dựa vào đến hắc hoàng lấy được càng nhiều bảo bối. Hắn có chút bắt đầu lưu luyến hắc tốc rồi. Còn lại năm vị giống vậy không nghĩ ra đi. Dù sao từ nơi nào ngã nhào liền muốn từ nơi đó đứng lên. Này hắc tốc đến bây giờ chính mình tổn thất nhiều đồ như vậy có thể quay đầu lại liền đối phương bắt đều không bắt chỉ mơ hồ cảm ứng được hẳn là một con chó hoặc là cẩu yêu còn lại hoàn toàn không biết đây chính là bọn họ bỏ ra cực giá thật lớn lấy được gần có một chút đầu mối nhưng là thời gian một tháng suốt cuộc mãi cho tới chư vị chịu phạt thời gian đã đến. Mời dọc theo quang môn rời đi theo trong đêm tối. Trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một tầm tản ra nhô nhựa quang mang môn hộ. Chúng yêu theo bản năng hít mắt. Sau đó nhìn một cái bóng tối bốn phía. Cắn răng nghiến lợi. Sau đó trôi ra ngoài. Hát tốc bên ngoài. Mọi người từng cách từ vòng sáng chung đi ra. Nhìn nhau liếc mắt. Toàn bộ đều yên tĩnh lại. Khuêng sát càng là theo bản năng đem trên tay mình chó cắn dấu răng lặng lẽ thu vào. Hai ba giây sau. Nhìn với nhau kia to lớn vành mắt đen cùng tiều tuổi hết sức gương mặt. Nhất thời lẫn nhau lúc túng nở nụ cười. Không dễ chịu à không dễ chịu đúng nha đúng nha. Sau này không thể phạm sai lầm. Vi vọng này hắc cốc là chúng ta một lần cuối cùng đến đây đi đúng đúng thiếu chút nữa cho sắp điên tuổi trẻ khinh cuồng một lần là được rồi nhìn tới vẫn là a bảo được a trắng đen sen kẽ màu da ngay cả một vành mắt đen cũng không có ha <cười> ha lại nhịp ngợm là không phải nhân ra đó là trời sinh kèm theo vành mắt đen một tháng cô lập để cho bọn họ ở xa là sau bắt đầu lại lần nữa thuộc lạc trêu dẻo về phần bị cậu yêu cướp đoạt đồ vật chuyện Bọn họ làm sao mở miệng nói ta cắm bị nhìn lén Ta bổn tục trọng khí bị trộm đi Vì hấp dẫn nó lại lần nữa đến Ta lại thả ra càng nhiều có giá trị bảo vật Sau đó lại bị lặng yên không một tiếng động cho lấy đi Ta là có nhiều ngu xuẩn Mới làm như vậy tiền mất tật mang Gà bay trứng vỡ chuyện à Vạn nhất chỉ có ta một cái gặp phải Kia cậu yêu chỉ trộm ta một người Nhiều mất mặt A Dưới cái nhìn của chính mình là tai nạn Tại người khác xem ra Đó chính là trà hơn cơm nghĩ sau cố sự A Bọn họ đều là các tộc tuấn kiệt Nhìn mọi người là bằng hữu Nhưng càng nhiều là cạnh tranh quan hệ Chuyện này nếu để cho bọn họ biết Liên thật trở thành trò cười rồi Tính toán một chút Không nói không nói Hay lại là yên lặng giấu ở đáy lòng tương đối khá Này hắc tốc Mình nhất định lại muốn đến Dù sao đồ vật còn ở bên trong để đâu rồi Bất quá phải nghĩ biện pháp thế nào Ở hắc cốc trông được đến kia cầu yêu hành tung Mới khả năng hấp dẫn bắt nữa ở Đến thời điểm qua loa tái phạm cái sai Phạt đi vào là được Cho nên phải nắm chặt liên lạc Trong tộc trưởng bối hỗ trợ Mục kiêu bọn họ gần như cùng thời khắc đó Tâm lý đều có ý tưởng như vậy Chính là một câu nói Việc xấu trong nhà không thể đối ngoại dương Tống nhân là thần thái sáng láng Nhưng vì biểu hiện hợp quần Là chứa một bộ nghề hoài sáng vẻ Bí cảnh chung Để một đống lớn đủ loại vũ khí Nội giáp Tấm thuẫn Đại đao trường kiếm Vớ thối Đồ lót Đan dược Tóm lại Rất hoàn toàn Theo Hắc Hoàng ở cuối cùng hai ngày kéo về một đôi thối dày sau là hắn biết Phỏng chừng trong mộ không thứ gì Nếu không không thể nào khối này dập đầu sầm Dù sao hắc hoàng nhưng là không đi không Bất quá đã rất khá Quan trọng hơn là Mượn quan tài lực lượng Hắn rốt cuộc đột phá đến yêu vương cảnh hậu kỳ Tất cả mọi người tại chỗ cũng đều dừng lại ở chung kỳ mà thôi Hắn đã dẫn trước bọn họ quá nhiều Mọi người mỗi người lúc túng trò chuyện đi một tí đề tài sau Liền rời đi hướng mỗi người đỉnh núi đi Ngày thứ hai Bọn họ liền vội vàng ngựa không ngừng vó câu đi lên giờ học Rất nhiều yêu tục nhìn biến mất một tháng bị trừng phạt mà trở về bọn họ Từng cái gì xào bàn tán Nhưng nội tâm là hoan hỉ. Dù sao kéo xuống nhiều như vậy chương trình học Xem các ngươi sau này thế nào bổ đi lên Nói không chừng Trước mặt kia ngũ trớ ngồi rất nhanh thì có chúng ta một tấm rồi. nhưng lệnh tống nhân thế nào cũng không nghĩ tới chuyện. chỉ bất quá qua không tới thời gian ba ngày. khoe sát lại lần nữa bị nhốt vào hắc cốc bên trong. trừng phạt thời gian nửa tháng. nguyên nhân là hắn vì người trong gia tộc đi mạnh mẽ xông tới chấp pháp đường. vì bọn họ cầu tha thứ. cho nên bị trách phạt. bất quá nghe nói áp giải đi hắc cốc trong quá trình. Khuê sát người này lại thật cao hứng. Tống nhân tâm lý máy động. Chẳng lẽ hắn cũng phát hiện bên trong có đại mộ rồi hả không nên à. Hắc hoàng tên kia liền người chết vớ cũng cho trộm ra nữa à. Đại mộ hẳn ra cảnh quá nghèo. Nhìn một chút ở bí cảnh bên trong khò khò ngủ say hắc hoàng. Tống nhân dứt khoát bất kể. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 354 lạc tuyết phong cuộc chiến tống nhân lần này chân thật định. Hắc tốc chung để lại đại mộ. Bọn họ năm cái nhất định biết tất cả. Bởi vì khuê sát trừng phạt còn chưa có trở lại đâu rồi. Mục kiêu nhưng lại bị phạt đi vào. Học viện cho ra lý do là. Bởi vì khất nở một tháng chương trình học. Mục kiêu muốn tìm lão sư môn khai tiểu táo. Đạo sư môn dĩ nhiên cử tuyệt. Cho nên Mục Kiêu lên tiếng uy hiếp. Vốn nên trừng phạt là so với nhẹ một tí quét dọn lớp một tháng. Mục Kiêu lại nói. Hối hận của mình rồi. Không hiểu được tôn sư trọng đạo. Vì để cho chính mình nhớ thân phận của mình. Tình nguyện đi hát tốt đợi, Cố đi. Không tới hai ngày. Tước Linh Nhi. Long Lam cùng với Mạc Nhai cũng lấy đủ loại kiểu dáng lý do tiến vào hắc tốc, không biết còn tưởng rằng năm cách đi thung lũng bắt đầu hãm hại đi. Đội Ngũ Yêu Nguyên cũng chỉ thiếu kém a bảo một cái. Bọn họ nhất định là phát hiện còn lại đại mộ, có lẽ bọn họ sở được đến chỗ tốt nhất định lớn hơn mình nhiều. Làm sao bây giờ? Nhiều cách phạm sai lầm lý do đều bị bọn họ cho dùng. Ta nên lấy cái gì trong lớp Tống nhân tả hữu nhìn chung quanh mấy cái vắng vẻ chỗ ngồi. Cùng với phía sau những thứ kia hít động yêu tộc môn. Bắt đầu cau mày suy tư. Hắn có hai con ngươi có thể loáng thoáng nhìn thấy. Có bí cảnh không sợ đêm tối cô độc. Có hắc hoàng có thể mang về trong mộ lớn bảo vật. Hoặc là... Tìm cái lý do. liền nói mọi người có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia. Có thể hay không bị phạt đi hát tốc theo giờ học tiếng chung vang lên. Tư không tất đồ đi vào. Mọi người đứng dậy vấn an. Hắn lại nhìn trước mặt một chút chớ ngồi chống vì cùng với tống nhân. Sau đó gật đầu một cái. Tỏ ý mọi người ngồi xuống. Bắt đầu giảng bài. Hôm nay chúng ta nói chương trình học là có quan ý ước trùng. Mọi người khả năng rất ít giải loại này kỳ trùng. Nó tác dụng chính là sửa đổi một người hoặc là linh thể trí nhớ Khiến nó sửa theo chính mình thiết lập tốt tình cảnh mà dung nhập vào Tỉ như Tư không tất đồ đề tài rất nhanh hấp dẫn đại gia Hảo Kỳ Tâm Nhất là nghe nói Một ít ký ức trùng dùng ở trên người nhân tộc, Để cho bọn họ thành vì chính mình một nhóm Sau đó toàn bộ không giữ lại chút nào đưa bọn họ biết học vấn kiến thức cũng viết ra Hưng phấn hoa hoa thét lên. Bên dưới tống nhân nghe xong. Cũng là một trận phiền muộn. Này ký ước trùng lại gửi lên hắn một cách tâm bệnh. Bình an thành. Lão cha cũng không biết đi nơi nào. Lại là ai cho vĩnh an thúc cùng vương thẩm hạ ký ước trùng dù sao dựa theo trung cảnh Sơn nói. Này ký ước trùng muốn lấy ra. Phi thường khó khăn. Thậm chí một ít chuẩn đế cấp cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng gỡ xuống mà thôi. Hơn nữa này ký ức trùng, xuống đến phổ thông phàm nhân, lên tới bước thứ ba luôn hồi cảnh đều có thể. Tống nhân mới vừa nghĩ đến đây, đột nhiên mặt liền biến sắc, lập tức ngồi thẳng tư thái. hắn nghĩ tới rồi đối hỏa toan yêu hoàng dùng mọi cách bảo trì hạ chỉ lam, nghĩ tới mỗi ngày nở nụ cười. Toàn tâm toàn ý vì bọn họ giảng bài trình nam hoàng thông. Nguyên lai là ký ức trùng tống nhân một chút tử minh uổng phí đến. Thế nào ta đần như vậy? Bọn họ nhất định là bị ký ức trùng trí nhớ sửa đổi. Nếu không làm sao có thể có như vậy hành động cùng biến hóa. Ta hẳn sớm liền nghĩ đến. Tống nhân nhất thời công khai, nhiều ngày nghi ngờ vào giờ khắc này tất cả đều sáng tỏ thông suốt đứng lên hắn lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy tư không tất đồ vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái, mà nối nghiệp tiếp theo rằng giải ký ức trùng một ít gì đó, chuẩn đế mới vừa có thể miễn cưỡng lấy ra ký ức trùng, tiểu hề dĩ nhiên là không phải chuẩn đế rồi. nếu không, mình coi như là có một cái núi dựa lớn, nhưng tiểu hề là thượng cổ chân chính long tộc, tự có huyết mạch áp chế. Nàng có biện pháp có thể dễ như trở bàn tay lấy ra ký ướp trùng Chỉ cần đem nam hoàng thông cùng hạ chỉ lam mang về nhân tộc lãnh địa Mang Về linh hoa các Hết thảy liền đều tốt Mà hạ chỉ lam ở thần bí phó lường hỏa toan yêu hoàng thủ hạ Từ ngày đó hắn nói tới đại khái có thể suy đoán ra Hắn cũng không biết hạ chỉ lam thân phận chân thật Nhưng vì lôi kéo chính mình Nói chỉ cần mình thành là thứ nhất cái bách thí Cho hắn mặt dài Hắn liền có thể đem hạ chỉ Lam đưa cho mình Xem ra Chính mình phải nắm chặt đổi mới đại bát hầu rồi Nếu như đại bát hầu không được Vội vàng hối đoái phản yêu chi chủ Ngược lại Có thể hay không cứu hạ chỉ Lam phải dựa vào chính hắn Mà Nam Hoàng Thông có thể liền có chút phiền phức rồi Hắn trí nhớ nhất định là dừng lại ở đối yêu tục có ý nghĩa trong chuyện. Muốn mang tới linh hoa các tìm kiểu hề hỗ trợ. Vẫn không thể đưa tới yêu tục cảnh giác. Cái này thì rất phiền toái. Được thảo luận kỹ hơn. Ở Tống Nhân suy tư thời gian. Tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên. Tống Nhân dối người. Chuẩn bị song song trở về nghiên cứu đối sách lúc. Bàn học trước đột nhiên xuất hiện một cái thước. Buổi chiều cuối cùng một tiết trong lớp xong đến Hàn Hương Điện tới tìm ta tư không tất đồ nói. Tống Nhân vội vàng đứng dậy. Tỏ ý biết. Năm vị lưu danh tác ra. Bốn vị không có ở đây lớp. Hắc cốc bên trong chịu phạt. Chẳng lẽ tư không tất đồ muốn muốn hỏi thăm bọn họ chuyện ấy ư? Thời điểm tự mình đến nói thế nào ta còn muốn đến? Sau khi trở về tốt như vậy tốt nghiên cứu một chút không làm người ta hoài nghi mà phạm sai lầm đây. Buổi chiều đi qua tống nhân treo nhi lang làm hướng hàn hương điện đi. Hàn hương điện. Đó là tư không tất đồ chủ sở nơi. Cực kỳ u tính. Hơn nữa trên núi bởi vì đủ loại hoa cỏ xuyên cớ. Khắp nơi tràn đầy ngọt ngào hương vị. Học sinh A bảo. Bái kiến tư không lão sư ngoài điện. Tống nhân cao giọng hành lễ. Nhưng các loại trong chốc lát sau Lại là thanh âm gì cũng không có Tống Nhân lại liền kêu ba lần như cũ như thế. Bên cách đầu nhìn Cửa điện có một tí khe hở là mở ra Nhìn quanh bốn phía một cái Tống Nhân suy nghĩ một chút Đẩy cửa ra đi vào Đại điện rất rộng Ở trung ương vị trí Thậm chí có một mảnh không tiếng đồng xuất hiện ở Pháp Bên dưới có hình chiếu thạch bị mấy viên nguyên thạch thật sự vần quanh. Khi thấy hình ảnh thượng nhân lúc, tống nhân ngừng thời thần sắc hơi chậm lại. Đầy mắt không thể tin. Trong hình, là một mảnh cử ngọn núi lớn. Phía trên lạc đầy tầng tầng tuyết rơi nhiều. Có thất 18 đạo thân ảnh nghiêm túc mà đứng. Những người khác tống nhân không nhận biết. Nhưng đứng ở phía trước. Cõng lấy sau lưng kiếm hạp tửu lão cùng với huyền thần tiền bối. Tống nhân quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Bên trong. Lại không có tư không tất đồ. Này chẳng lẽ chính là lão sư đã từng đề cập tới Lạc Tuyết Phong đánh một trận lão sư đã từng từng nói với hắn. Lạc Tuyết Phong. Hắn không đi qua. Bởi vì nửa đường bị chặn lại. Sau đó xe oán long đục. Chờ hắn đuổi đến thời điểm nhìn khắp nơi thi thể hoàn toàn mất hết ý chí rồi sau đó lôi kéo thân thể không lành lặn che giấu bình an thành chuẩn bị lặng yên không một tiếng động trải qua cuộc đời còn lại có thể cái kia cõng lấy sau lưng kiếm hạp căn bản là lão sư a chẳng lẽ lão sư nói luống cuống hình ảnh là không phải rất ổn định sau đó cõng lấy sau lưng kiếm hạp tửu lão chỉ không chung tựa hồ nói gì đó Mọi người nghị luận âm ỉ Có chút đồng ý Có chút không đồng ý Sau đó Tống nhân chợt trợn đại con mắt liền thấy tử lão xuất thủ Hắn bắt đầu điên cuồng sát lục những thứ kia không đồng ý Bao gồm huyền thần Thẳng đến một cái với huyền thần dáng dấp có chút giống nhau nhân bị giết chết sau Huyền thần cũng nổi giận Nhào tới Nhưng giờ khắc này tử lão Giống như vào vào chỗ không người Thậm chí đồng ý một nhóm kia ở ngắn ngủi do dự qua sau Cũng gia nhập vào sát lục bên trong Thẳng đến Trên đất thi thể thành 60 cụ Thở hồng hộp tửu lão Cùng còn thừa lại 17 người vừa nói chuyện Cuối cùng một kiếm đem lạc tuyết phong chém thành hai nửa Mà trên bầu trời Là xuất hiện một cái cự đại lỗ đen Cộng thêm tiểu lão 18 người ngồi ở đứt gãy lạc tuyết phong bên trên. Hết sức phấn khởi hướng lỗ đen đi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 355 bại lộ thân phận nhưng là rất nhanh. Biến cố liền xảy ra. tiểu lão trong nháy mắt ôm đầu. Tựa hồ kịch liệt thống khổ. Rồi sau đó lăn lộn đầy đất. Thẳng đến từ lạc tuyết phong xuống rơi xuống. Không có vào dưới vực sâu còn thừa lại mười bảy người kêu nhưng nhìn kia lỗ đen cuối cùng cắn răng một cái đồng loạt ngồi xíp bằng nâng đỡ lẫn nhau đến tiến vào lỗ đen biến mất không thấy gì nữa hình ảnh rất nhanh lại một chuyện thập mấy bóng người từ chân núi cấp tốc nhảy lên mà xuống bọn họ ngắm nhìn bốn phía ở chết đi sáu mươi người trên người đi tới đi lui cuối cùng phát hiện còn chưa chết đi huyền thần Mang theo rời đi Thẳng đến lại các loại trong chốc lát Vết thương khắp người tử lão lại lần nữa xuất hiện Chẳng qua chỉ là qua đến chân Quần áo cũng là không giống nhau Nhìn khắp nơi thi thể Hắn thống phổ nện ngực Cuối cùng tựa hồ phát hiện cái gì Trực tiếp theo vách đá nhảy xuống Tuyết lớn đầy trời Từ từ đem toàn bộ chết đi thi thể lặng lẽ che dấu thậm chí còn xuất hiện một ít người được mùi máu tanh thi thể chim bay thu chạy xuất hiện bắt đầu ăn ngấu nghiến hình chiếu thạch cấp tốc chớp động hình ảnh dần dần biến mất tống nhân nhìn trong lòng ngũ vị tạp trần xem ra trước sát hại nhiều người như vậy hẳn là không phải lão sư mà là một cái cùng lão sư trưởng được giống nhau như đúc nhân hãm hại không trách ở văn thánh trong bí cảnh Huyền thần tiền bối để cho hắn mang ra khỏi lời nói. Tiểu tâm kiếm vô trần. Xem ra cũng là sai lầm quái lão sư rồi. Sau đó ở Linh Hoa Các. Lão sư cũng không muốn đi gặp bị thương huyền thần. Sinh sợ làm cho lớn hơn nội thương cùng hiểu lầm. Kia thập mấy đạo người quần áo đen ảnh. Nghĩ đến liền là hạ ra rồi. Hạ ra nếu như không cứu huyền thần. Phòng trừng hắn cũng cách cái chết không xa. Về phần tại sao giam cầm ở văn thánh trong bí cảnh Có lẽ cùng thương thần tộc nội bộ có chút quan hệ đi Nhìn như vậy đứng lên Còn phải cảm tạ hạ ra đây Phải biết Trong hình Phía sau chạy tới chân chính lão sư nhìn khắp nơi thi thể căn bản vô lực đi điều tra Cuối cùng cảm giác dưới vực sâu cái kia hàng giả Cũng là theo chân nhảy xuống huyền thần coi như nửa chết nửa sống cứ như vậy vẫn ở nơi nào cũng được những thứ kia thú vật khẩu phần lương thực rồi đồng thời hắn cũng minh bạch linh hoa cắt đứng trên đỉnh núi kia thất mười tám cái mộ phần lai lịch huyền y tiền bối lấy vì đại ca nhị ca của mình bao gồm lão sư đều chết hết nhưng trên thực tế lão sư cùng huyền thần tiền bối không có chết còn có mười bảy người cũng không tử Dựa theo tống nhân trước sau lấy được đầu mối cùng với bọn họ hướng hướng biểu tình Kia 17 người Hẳn là đi thế giới bên ngoài Lôi long hư ảnh, hai cái thiên sứ, bạch hổ tiền bối các loại thật sự nhất đến thế giới bên ngoài Như vậy Lão sư có biết hay không thế giới bên ngoài hắn lại cùng thi uyên hạ vị kia là quan hệ như thế nào đế văn làm cổ nhược trần bỏ mình Có phải hay không là lão sư làm lại vì cái gì huyền ý nếu làm thất 18 cái mộ. Nghĩ đến bọn họ thất 18 người hẳn quan hệ cực tốt. Nhưng là. Trong hình bọn họ động thủ sau. Nhưng là như vậy sạch sẽ gọn gàng. Lại là vật gì. Để cho bọn họ đảo mắt xích mít thành thù cái kia hàng giả nói với bọn họ cái gì là ai nửa đường chặn lại chân chính lão sư. Cũng cho hắn xuống như vậy áp độc oán long độc phải biết. Nếu như không phải mình từ thiên địa nội cắt lấy được giải dược Lão sư độc căn bản liền không giải được Người hạ thủ là nghĩ chân chính giết chết lão sư Tư không tất đồ tại sao không ở chỗ này hắn lúc ấy lại ở nơi nào nơi này Vì sao lại có như vậy hình ảnh dựa theo lão sư trước hành vi Tư không tất đồ tựa hồ cùng lão sư quan hệ rất tốt hơn à tấm nhân một chút thì hiểu rõ rất nhiều thứ Nhưng là mê hoặc rất nhiều thứ Hình ảnh này là cố ý thả cho mình nhìn lúc buổi sáng nói về đến ý ước trùng vấn đề lúc. Tư không tất độ liền từng vô tình hay cố ý xem qua hắn. Chẳng lẽ là đặc biệt nhắc nhở hắn kia khởi không phải nói thân phận của mình. Âm tống nhân chợt nghĩ tới điều gì. Liền muốn xoay người rời đi. Nhưng sau lưng trước đẩy ra cửa điện đột nhiên cho quan đóng lại. Bốn phía một ít đèn cũng là trong nháy mắt thiêu đốt. Thằng đến tư không tất đồ thanh âm ở trống sống trong đại điện vọng lại có phải hay không là rất quen thuộc ta nhớ được không nói bậy ngươi lần đầu tiên thư viết ra lưu danh tác phẩm ngộ không chuyện sau liền bị một người lưng kiếm hạt nhân bắt đi đi mà người kia còn từng đại não quá thiên thanh xà vương lãnh địa thi uyên có phải hay không là đối mặt tư không tất đồ câu hỏi giờ phút này tống nhân vẻ mặt phòng bị đáy lòng có loại thanh âm ở nói cho hắn biết, mới vừa rồi hình ảnh là cố ý để cho hắn nhìn, mà bây giờ câu hỏi chính là nhắm thẳng vào tiểu lão. Một đoạn thời gian lại lần nữa trở về, ngươi liền bị Hỏa Toan yêu hoàng mang đi rồi Long Thủ Sơn. Toàn bộ yêu thần võng đều tại phát sóng trực tiếp. Ngươi và Mục Kiêu đối chiến. Khi đó mọi người mới biết, ngươi sức chiến đấu khủng bố đến mức nào. Trực tiếp là hóa thần cảnh trung kỳ. Thậm chí buộc mục kiêu cùng khuê sát hai yêu liên thủ. Tư không tất đổ bóng người từ trong bóng tối chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra. Vung tay lên. Thuộc về yêu thần võng nhìn thấy hóa giao diện đó là xuất hiện. Phía trên chính là mục kiêu cùng hắn đã từng đối chiến. Con mắt của Tống Nhân nhất thời hít một cái. Không đặc biệt mà là bởi vì. Hắn có thể mở ra yêu thần võng. Phải biết. Đang không có chuyển hóa yêu tục A Bảo dáng vẻ Chính mình liền cảm ứng yêu thần võng đều làm không được đến Mà tư không tất độ rõ ràng cho thấy nhân tục Nhưng có thể thế nào tùy ý mở ra yêu thần võng Vậy làm sao có thể không để cho hắn giật mình Hắn cho là Chỉ có mình là hai bên ăn sạch Vừa có thể lấy ở thiên đạo võng thượng thư viết Chuyển hóa A Bảo sau cũng được Bây giờ xem ra Tư không tất đồ Mới thật sự là lợi hại a Giờ phút này tống nhân tim nhất thời bịt bịt nhảy cấn lên Hắn một lần nữa có loại đối mặt hỏa toan yêu hoàng cảm giác Đó là một loại không nói ra thần bí Càng nhiều là đối không biết kinh khủng Hắn nhất Định hoài nghi mình Sau một khắc Tư không tất đồ đóng yêu thần phóng Cứ như vậy chợt dầm chân một cái Một cổ vô hình sóng từ dưới chân hắn trong nháy mắt tràn ngập đi qua Ảnh hưởng đến tống nhân Tống nhân liền vội vàng muốn lui ra Nhưng là rất nhanh Sắc mặt hắn lại lần nữa cuồng biến Gương mặt nghẹn đến đỏ bừng Bởi vì trong kinh mạch năng lượng nóng này lợi hại phảng phất một cái to lớn dù nhân bên ngoài Khiến cho linh lực muốn xông ra Không kiên trì nổi tống nhân cái chán chỉ ngắn ngủi chốc lát liền toát ra mồ hôi, cuối cùng đột nhiên thả ra. Hồng lồ linh lực khiến cho tính lặng đại điện ánh lửa cấp tốc chớp động. Khí thế mạnh. Để cho tư không tất đồ hít mắt một cái. Nhưng chỉ có một chút ngoài ý muốn. Bởi vì giờ khắc này tống nhân thả ra linh lực. Rõ ràng là yêu vương cảnh hậu kỳ. Đã bỏ xa một kiêu khoe sát long lam các loại yêu vương cảnh sơ kỳ. Quá mức trí linh lực chung còn kèm theo lôi long bá đạo cùng bạch hổ nhất tục thế không thể đỡ khí thí. Mạnh hơn. Tống Nhân đang giải phóng xong. Lập tức quỳ một chân trên đất. Thở hồng hộc Tựa hồ trải qua một trận trước đó chưa từng có đại chiến. Thiếu chút nữa thoát lực. Tư không tất độ nhìn Tống Nhân. Sắc mặt cơ bản cổ ba không sợ hãi. Chắp tay sau lưng. Chậm rãi đi tới trung ương vị trí hình chiếu thạch. Nho nhã thêm không nóng không vội lần nữa thay tân nguyên thạch. la tuyết phong đánh một trận hình ảnh lại lần nữa tái diễn đứng lên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 356 ta thay đổi. Cũng không thay đổi lần trước ở Long Thủ Sơn. Yêu Hoàng Long bàn tử đánh lén các ngươi. Ta cùng Hoàng Kim cỡ đầu sư cùng Kim sĩ đại bằng nhất tục hai vị tục lão trước tới tiếp dẫn các ngươi. Đi thập vạn đại sơn. Ta từng nói qua, đại bên kia nối, có một ma viên nhất tục rất hy vọng thấy ngươi. Lúc ấy trừ rồi ba người chúc ta, cũng chỉ có một kiêu, khuê sát, long lam, ngươi cùng với cái kia cậu yêu. Ta biết, kia cậu yêu trong cơ thể đó là long bàn tử còn sống hồn thức. Ta giống vậy biết long phu nhân ở sau lưng, hắn còn có thể sống được ý nghĩa. Chính là vì hấp dẫn ra mạc thiên hành. Nhưng ngoài ý muốn là. Ngoại trừ mạc thiên hành. Hỏa vương Trúc Diệp cùng Nguyệt Thiền lại cũng ở đây. Những thứ này đều là không có vấn đề. Ở ta lúc nghỉ ngơi sau khi. Trước mặt của ta lại bị từ từ ngưng hiện ra một câu nói. Ngươi biết đó là cái gì sao tư không tất đồ nhìn tống nhân. Trên mặt rất ôn hòa phảng phất một một trưởng bối đang cùng vãn bối nói tầm thường cố sự tống nhân chậm rãi đứng dậy xoay người lại nhìn tư không tất đồ không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên cho cười nói hẳn viết là huyền thần ở văn thánh bí cảnh bảy chữ này đi tư không tất đồ nhất thời cười quả nhiên là ngươi thực ra ta còn là rất hoài nghi tống nhân sắc mặt nhất thời khó xem Ngươi đang lừa ta coi là vậy đi Khác phản ứng lớn như vậy Cũng tám chín phần 10 Dù sao ban đầu liền mấy người chúc ta trừ ngươi ra Còn lại yêu tục ta đều đoán biết gốc biết xỉ. cộng thêm ngươi từng bị cái kia bị này kiếm hạt nhân tục bắt cóc qua một đoạn thời gian Hết thầy Nghĩ đến cũng liền thuận lý thành trương Mà từ ngươi đang ở đây hỏa vương chúc diệt thủ hạ thoát được tánh mạng Lại triệt đầu triệt đuôi biến mất một đoạn thời gian Rồi sau đó bắt đầu viết đại bát hầu Tiến vào kinh phẩm Nhưng theo ta được biết Thiên thanh xà vương lãnh địa Cũng không có yêu đế hiển hóa Vậy cũng chỉ có thể có một loại khả năng Ngươi không có ở yêu vực Mà là ở nhân tộc lãnh địa tu dưỡng Sau đó chư tam cùng nguyệt mỉ hai cái tiểu yêu đi nhân tộc tìm ngươi Sau đó không lâu mang về tin tức Ngươi đem rất mau trở lại thuộc về Sau đó Lần này liền bị hỏa toan mang vào học viện Hơn nữa tu vi Từ lần trước hóa thần cảnh trung kỳ đến bây giờ yêu vương cảnh hậu kỳ Suốt vượt qua một cái to lớn giai cấp Mà thời gian Chỉ có bốn tháng Ta không biết nên nói cái gì Nói ngươi thiên tài yêu nhiệt hay là nên nói Kiếm vô trần tên kia hay lại là ưu tú như vậy Tựa hồ một cách nê hoàn đến trong tay hắn Cũng có thể biến thành một viên chân châu Rốt cuộc hay là đến từ thiên ngoại nhân Biết thủ đoạn Cao hơn chúng ta rồi không biết bao lớn lĩnh vực ngươi lần này tới Là vì Nam Hoàng thông chứ hẳn là Hắn bây giờ đồ đệ Ở nhân tộc bên kia trở thành không biết bao nhiêu người thần tượng Ta một tôn thần chi đều bị dùng để cứu trợ loạn thần hải Cách kia kêu tô ấu phi nha đầu Nam Hoàng thông làm loạn thần hải nhân Bây giờ biến mất Hắn lại làm sao có thể chẳng ngó ngằng gì tới Chỉ là không nghĩ tới Hắn sẽ đem quân cờ bố trí sâu như vậy xa cùng với không thể tin được Nhân tục cái họ kia tống thiếu năm Yêu tục Ngươi lại vừa là xuất sắc như vậy Hắn nhãn quan cay độc Ta là thật bội phục Ngươi Cũng bái hắn làm thầy tư không tất đồ nói cuối cùng Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tống Nhân. Tống Nhân giờ phút này tâm lý đã sớm hoảng hốt. Bởi vì mới vừa rồi tư không tất đồ nói. Lão sư đến từ thiên ngoại lại vừa là thiên ngoại. Đến tận bây giờ. Hắn đối lão sư càng thêm mê hoặc, Chỉ biết là lão sư là một cái đế văn. Thậm chí còn bổ não một ít lão sư bình sinh. Nhưng bây giờ. Ngăn ở trước mặt lão sư sương mù tựa hồ lớn hơn còn có một chút hắn cũng có chút xác định tư không tất đồ là hoài nghi mình cùng lão sư quan hệ nhưng lại không đem hắn cùng mình thân phận của nhân tộc xung hợp lẫn nhau chỉ coi là mình là lão sư ở yêu vực bố trí khác một viên quân cờ này cho giỏi hắn mới vừa rồi lo lắng nhất chính là tư không tất đồ sẽ hoài nghi mình là nhân tộc cũng là yêu tộc sẽ nhớ pháp nghĩ cách lấy được kia môn công pháp nhìn tư không tất độ nhìn sang ánh mắt tống nhân dứt khoát buông ra chính mình dù sao ở trước mặt hắn nhưng là tư không tất độ mà là không phải một người bình thường nhân tục hắn biết bí mật phải xa xa cao hơn chính mình thậm chí giờ phút này hình ảnh phỏng chừng liền lão sư mình cũng không biết hắn lại là thế nào quay chuột cùng lấy được không sai Ta đó là lão sư nhị đệ tử A Bảo. Đại sư Hương chính là cái kia không ngừng viết truyền kỳ sách vở. Có chừng mấy tôn thần chi. Thần vận. Toàn dân thần tượng. Đẹp trai bức người. Phong lưu phóng khoáng. Để cho ta mỗi ngày tự đi xấu hổ. Muốn lấy hắn làm gương vượt qua. Dừng lại. Hắn ta là tò mò. Nhưng trước mắt chúng ta đang nói ngươi. Tống nhân lời còn chưa nói hết. Tư không tất đồ liền vội mở miệng ngăn lại. Tống nhân nhất thời tâm lý một trận khó chịu trực tiếp như vậy cắt đứt người khác lời nói thật rất không lễ phép. Được rồi, ngươi nếu biết huyền thần còn sống, vì sao còn phải ta tới truyền tin tức tống nhân nói. Tư không tất đồ nhất thời cười. Mà sau đó xoay người nhìn không ngừng lặp lại phát ra hình ảnh. Cùng với kia thập mấy đảo hắc ảnh tới. Mang theo huyền thần rời đi nói. Ngươi có thể nhìn thấy Những hắc ảnh kia thuộc về kia phe thế lực sao ác? Cái này quả thật ha Ta biết huyền thần tên kia còn sống Nhưng lại cũng không biết là ai mang đi hắn Huống chi Tên kia mệnh cứng rắn, Ta là biết Ta lại ở chỗ này Thế nào đi điều tra hắn tin tức Huống chi Ta tại sao phải đi thăm dò hắn đầu mối kia lão ra hỏa lần trước cho ta truyền tin tức Là sư huyên ngươi mang theo thần vật đem đổi lấy những biên cảnh đó tướng sĩ Cho ta len lén biểu diễn bát phủ môn Một lần cuối cùng chính là long thủ sơn ngoại Ngươi lưu cho ta nói Hắn thu hai người đồ đệ này Có thể tất cả đều dùng ở trên người ta Sẽ không sợ Ta đắc là không phải năm đó hắn thật sự nhận biết người kia sao dù sao hơn 70 năm không thấy Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm té chết Làm người cuối cùng người biết chuyện vài chục năm không có tung tích Thân phận ta hẳn là tối bảo mật Vì còn sống Vì tín nhiệm Rất nhiều cực đoan chuyện ta nhưng là sẽ làm được Tư không tất đồ nói xong Trong đôi mắt nhất thời toát ra sát cơ Còn có một cổ khí tức lạnh lùng Tống nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi Hắn lo lắng nhất thực ra chính là như vậy liền vội vàng lui về phía sau nếu như có thể, hắn không tiếc lập tức chạy bí cảnh chui vào đi vào. Bãi lộ liền bãi lộ. còn sống trọng yếu nhất, thấy tống nhân một bộ đại chiến phòng bị, sau một khắc, gần như giống như một con mãnh thú sổng chuồng tư không tất đổ một chút thu liếm khí tức, rồi sau đó cười lên ha hà, tống nhân sắc mặt lại lần nữa khó xem lại bị chơi xỏ. lão sư, hỏa toan yêu hoàng, tư không tất đồ cùng với hạ gia, đây là tống nhân trước mắt thế nào cũng không nhìn thấu bốn người rồi. liền lá gan này, kia lão gia hỏa còn không bằng phái hắn đại đệ tử tới đâu rồi. nhân gia ban đầu nhưng là cưới thần chi, cứ như vậy xuất hiện ở phi hoàng ma vực, ngay trước vô số yêu tộc cùng với ô hoàng cùng ta mặt, trao đổi thần vật cùng tướng sĩ tánh mạng, kia đàm phách, ta rất bội phục. Về phần ngươi, ở sư huyên ngươi trước mặt, kém là không phải một điểm nửa điểm, tư không tất đồ nói, tống nhân nghe được nhân ra lại vừa là khen mình, lại vừa là chê bai chính mình, không còn gì để nói, tâm lý thầm mắng một tiếng lão thần kinh, có bệnh tư không tất đồ tựa hồ rất thích xem tống nhân ăn quả đắng sáng vẻ, hơn nữa, tâm tình nhìn rất không tồi. Hắn chậm rãi thu hình chiếu thạch, rồi sau đó vẻ mặt phiền muộn bước vào trong bóng tối, liền với trong đại điện đèn cũng vào giờ khắc này tắt, trở về nói cho kia lão gia hỏa, ta thay đổi, nhưng là không thay đổi. Một ít chuyện nếu như cần ta làm, ngươi truyền tin tức đó là ta vẫn chờ hắn thực hiện năm đó hứa hẹn đâu rồi, nên nói cái gì? Không nên nói cái gì lại nên làm như thế nào nghĩ đến ngươi phải là một thông minh gấu mèo đi ra ngoài đi trong bóng tối truyền tới tư không tất đồ có chút mệt mỏi thanh âm đó là một loại xuất phát từ nội tâm mệt mỏi đối mặt hắc ám tống nhân do dự sau form người hướng hắc ám cung cung chính kính thi lễ một cái hành một cái thuộc về nhân tục lễ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười tám chương ba trăm năm mươi bảy đại bát hầu bách càng đế chiều nay tống nhân không nghĩ tới đến phạm sai lầm sau đó tiến vào hắc tốc trung đi theo hắc hoàng trộm mộ. mà là đi lý thanh rồi rất nhiều thứ cũng suy đoán rất nhiều bây giờ lão sư ở thương thần tục cùng huyền y huyền thần hai vị tiền bối cùng với huyền mạch các loại không biết đang làm như thế nào đấu tranh Thậm chí còn có Hoàng Triều bên kia tham. Dự. Tống Nhân cũng không dám quấy nhiễu. Nếu như nói bây giờ mình ở yêu tục. Tư không tất đồ biết thân phận của hắn. Chỉ cho lão sư tăng thêm áp lực cùng lo âu. Trước mắt bây giờ khẩn yếu nhất. Chính là viết ra bước đầu tiên bách thế văn. Sau đó nói lên mời. Để cho hắn mang đi hạ chỉ Lam. Lại không có thể đường Hoàng ở học viện bên này lộ diện trời mới biết có bao nhiêu cường giả yêu tộc, có hay không dò xét qua Hạ Chỉ Lam tướng mạo, vạn nhất hiểu được Hạ Chỉ Lam bị mất, lại ở chỗ này từng thấy, sau này muốn thuận lợi mang về Hạ Chỉ Lam, nhưng chính là khó lại càng khó hơn rồi. Còn có Nam Hoàng Thông, bản thân hắn tu vi cũng rất cao, lại bị ký ức trùng xoán cái tu vi, muốn mang về, càng là khó khăn nặng nề. Ngày thứ hai, Tống Nhân nhìn trên bục giảng, giảng giải cực kỳ cắn kẽ Nam Hoàng Thông. Một trận than thở, ngươi nói nếu như ta lục cách video, các loại sau này ngươi được rồi sau, Thả cho ngươi nhìn, chính mình có thể hay không mất thể diện muốn một cái tát sập chết chính mình? Hoặc có lẽ là, này có thể làm ngươi đem chui, cho yêu tộc sở học yêu. A Bảo Đồng Học. Làm phiền ngươi giờ học nghiêm túc nghe giảng Đừng tưởng rằng hàng trước lưu danh chớ ngồi chỉ còn lại một mình ngươi Liền có thể như vậy gạt ta Nếu như muốn theo chân bọn họ cùng đi hắc cốc chịu phạt Có thể trực tiếp đi trước ở tống nhân xuất thần công phu Nam Hoàng Thông chợt vỗ bàn một cái Nhất thời Phía sau rất nhiều yêu tộc từng cách che miệng cười khẽ Nhìn giận không kềm được Nam Hoàng Thông Tống Nhân thở dài một hơi. Sau đó đứng dậy hành lễ. Học sinh biết sai. Cũng không dám nữa. Buổi chiều. Học xong. Biết mục tiêu bọn họ còn phải một đoạn thời gian mới có thể trở về. Tống Nhân thật rất muốn mang hắc hoàng đi vào. Cùng mọi người một khối trộm mộ. Nhưng là hắn được dành thời gian đổi mới đại bát hầu. Nếu ở nhân tộc làm bách càng đế. Ngày mai xin nghỉ thật tốt đổi mới xem có thể hay không bắt lại yêu thần võng này thứ nhất bách thế đầu hàm hơn nữa lấy hắn bây giờ yêu vương cảnh hậu kỳ thế lực tinh thần lực cực kỳ khổng lồ cũng có thể Tống nhân hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau bắt đầu đổi mới đại bát hầu hôm nay chương trình học kia một trăm chín mươi tư vị tinh phẩm nhìn trước mặt năm cái vắng vẻ chỗ ngồi cùng với tinh phẩm long lam vị trí Đối với bọn hắn thật là hết ý kiến. Ngươi nói bọn họ sáu cái rốt cuộc mỗi ngày càng nghĩ gì vậy. Phiêu lời hại như vậy sao còn là nói. Xem thường chúng ta. Thấy cho chúng ta siêu bất quá bọn hắn các ngươi chờ. Khẩu khí này chúng ta nhất định phải cạnh tranh bên trên. Hơn nữa các ngươi trước sau kéo xuống nhiều như vậy chương trình họp. Ta cũng không tin. Các ngươi đối hiểu. Có thể có nhiều như vậy lão sư dạy dỗ cặn kẽ ấy ư. Mấy ngày nay, chúng ta nhưng là thiếu đi rồi rất nhiều đường quanh co đây. Hơn nữa nay thiên lão sư bên trên lớp thứ nhất nói liền là nhân tục cái kia có bản lãnh tới đánh ta a. Từ hắn phát hành đệ nhất bộ tác phẩm, đến bây giờ ngày đó bách càng. Tinh phẩm cùng với trước đây không lâu lưu danh. Cơ hồ làm liền một mạch, học vẫn vô biên giới. Những thứ này đối với bọn họ mà nói Liền là một loại khích lệ cùng giải Toàn bộ hành trình nghe bọn hắn nhiệt huyết sôi trào Nhất là thần chi mà ra Thật là hướng tới không dứt Bọn họ yêu thần vóng bên trên có hay không cũng có thần chi đây hơn nữa Nghe nói mấy ngày kế tiếp chương trình học an bài Toàn bộ lão sư cần phải cho bọn hắn toàn bộ phân tích chu tiên Thần mộ Tuyết trung hắn đao hành nho đạo trí thánh cùng với già thiên này năm bản nhân tục sách vở nhất là thần mộ cùng già thiên bên trong dính đến rất nhiều yêu tục đồ vật không thể không nói này não động rất lớn còn có nho đạo trí thánh bên trong tiểu lượng cao thi từ phải biết bọn họ yêu tục ở viết trước thứ nhất chính là đối thi từ miêu tả đâu rồi tóm lại cái này là tấm gương Cũng là bọn hắn sau này vượt qua đối tượng. Dù sao căn cứ tin tức đáng tin. Tựa hồ cách này so với bọn hắn còn trẻ hơn. Dù sao yêu tộc tuổi tác và nhân tộc tính toán trình độ không giống chứ. Theo sau khi tan lớp. Mọi người tổ chung một chỗ đàm luận cách này bị nhân tộc xưng là biến thái giả thiên. Mấy giờ tinh phẩm truyền kỳ. Người nói hắn mới vừa mở thư liền 100 càng. Mấy chục vạn chữ. Nếu như chúng ta chuẩn bị mấy chục vạn chữ Đến thời điểm có thể hay không cũng tinh phẩm đây ha <cười> ha Người suy nghĩ nhiều Nghe nói lão sư môn minh thiên tài phân phát giả thiên in sách vở đâu rồi Thật vất vả mới từ nhân tộc bên kia làm qua đến cụ thể viết như thế nào Ta còn thực sự là tò mò rất đâu rồi Dù sao nhân tục thiên đạo võng có thể so với chúng ta yêu thần võng càng thành thục Đối sách vỡ rất kén chọn đây. Đúng nha. Mấy giờ kinh phẩm. Lão sư mới vừa rồi cũng đối với nó trong lời nói tràn đầy tán thưởng. Đến thời điểm nhất định thật tốt có vinh dự đọc một chút. Các loại qua một thời gian ngắn ta liền mở thư. Cũng tranh thủ làm một lần bách càng đế. Cắt. Ngươi có thể bách càng. Đến bây giờ chúng ta yêu tục ai làm hơn trăm càng đế. Chớ không nên vì một cái vinh dự. Mà thủy tử số Đến thời điểm yêu đế môn không thừa nhận Ngược lại là cách lôi thôi líp thích kết quả Vững bước cầu tiến mới là thượng sách Đúng Người xem này muốn không xin nghỉ Muốn không bị phạt năm cách lưu danh Đến bây giờ dưới tay Còn chưa kết thúc cũng không đổi mới Thật không biết Vân vân Á bảo đại bát hầu tựa hồ đang đổi mới Thật giả ta đi Thật đúng là ở đổi mới Hắn xin nghỉ chẳng lẽ là vì đổi mới Đây cũng quá nhâm tính đi Các ngươi mau nhìn Hắn mỗi một chương hồi sau viết canh thứ nhất phần 2 canh 3 Ha ha Mới vừa nói sao Hắn đây là muốn học nhân tộc người thiếu niên kia Xây xích bách càng đế a Ta đột nhiên cảm thấy hứng thú rồi Đại bát hầu ta cũng ở đây nhìn Viết xác thực khá vô cùng Nhưng hôm qua tới hôm nay bách càng Hắn lấy ở đâu kinh lực cùng não động, nhìn dáng sắp đùa thật a. ngươi nói này bách càng vừa ra. đại bát hầu sẽ sẽ không trở thành bước đầu tiên bách thế tác phẩm ha ha. ngươi suy nghĩ nhiều. học viện mở đến nay thiên tài miễn cưỡng hai cái tháng sau thời gian, mà định ra mục tiêu là ba năm đi ra thứ nhất bách thế tác gia. ngươi cho rằng là bách thế tốt như vậy làm a. Hắn một ngày bách càng. Như thế văn thiết định không có chất lượng Còn muốn bách thế nhìn dáng dấp nhân ra thế vò đã mẻ lại sức Qua loa hoàn bổn sau đó chuẩn bị mở sách mới rồi Ăn ăn Ta đồng ý Bất quá nói không chừng nhân ra chỉ là hai mươi mấy càng đâu rồi Ai nói nhất định bách canh Bây giờ cũng mới để thập càng mà thôi Chờ một chút đi Ngược lại ta muốn nhìn một chút cái này A Bảo lần này ở nghẹn cái gì thi chúng yêu nghị luận âm ị Thậm chí giờ học tiếng Trung Xeo. Có lão sư mà nói giờ học. Bọn họ cũng thỉnh thoảng trộm thần thâu đọc tiếng vào yêu thần võng. Nhìn một chút A Bảo đổi mới đến bao nhiêu chương hồi rồi. Cùng chú ý. Còn có toàn bộ học viện toàn bộ cao tầng. Dù sao Bách Thế Văn. Là đang ở lưu danh tác phẩm điều kiện tiên quyết. Dần dần tăng lên mà lưu tiếng thơm cũng chỉ có kia lục bộ chớ đừng nói a bảo một cái chiếm cứ hai quyền mà liên tái chỉ có năm bản trong đó bốn bản vẫn còn ở hắc cốc chịu phạt a bảo đột nhiên đổi mới dĩ nhiên hấp dẫn bọn họ sự chú ý giống như kia một trăm chín mươi lăm vị tinh phẩm bọn họ đầu tiên yêu cầu đi đến lưu danh sau đó mới có thể bách thế mà a bảo Xưa nay bị bọn họ xem trọng, cho là thiên phú cũng là tốt nhất. Chẳng lẽ, hắn thật muốn học nhân tục cái kia? Một ngày bách càng từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 358 hồng nhai đại đế đại bát hầu nói thật bọn họ rất coi trọng. Học viện tốt nhiều vì lão sư cũng khen không dứt miệng. Nhất là theo số chữ tăng nhiều. Bàng đại thế giới quan cùng hầu con cháu ngộ không không khuất phục. Thật sâu để cho bọn họ rung động. Nếu như quyển sách này thật tốt viết. Sau này nói không chừng thật có khả năng trở thành bách thế văn đây. Như bây giờ vậy đổi mới. Chất lượng có hay không được bảo đảm theo đại bát hầu đổi mới đến thứ 27 càng lúc. Nhất thời rất nhiều thần niệm tiến vào tống nhân tiểu trúc phong. Muốn ngăn trở hắn. Có phải là. Hay không vò đá mẻ lại sức rồi. Nếu như quyển sách này viết phế thì thật là đáng tiếc nhưng theo lớn hơn một cổ thần đọc cản trở mọi người dò xét bọn họ mới thở dài một hơi liền như vậy đây cũng là đám hài tử này tương lai lớn lên phải đi qua một cái con đường trưởng thành dù sao cũng nên được đối với chính mình hành vi phụ trách dục tốt thì bất đạt nhất là nhìn người khác mà suy nghĩ mình cũng có thể làm được sau này liền sẽ rõ ràng rồi theo rất nhiều thần niệm rút lui. Tư không tất đồ đợi ở Hàn Hương điện, nhìn tổng nhân đổi mới, ngược lại là tràn ngập tò mò, mà là chương một chương đọc chương mới đến, hơn nữa càng đọc, con mắt càng sáng. Hắn cũng không có tùy ý đổi mới. Này mỗi một chương chất lượng cũng cực kỳ cao. Đây là có tồn cáo hay lại là bây giờ đang ở viết nếu như là có lưu bản thảo còn dễ nói. Bây giờ viết lời nói. Cũng quá yêu nhiệt. Cũng vậy. Dù sao cũng là cái kia lão gia hỏa nhị đệ tử. Ngược lại ta muốn nhìn một chút. Ngươi nghĩ học đại sư huyên của ngươi bách càng. Có thể hay không lấy được như thế thành tựu. Tư không tất đồ lầm bầm lầu bầu xong Lặng lẽ mở ra hàn hương điện cửa sổ. Nhìn về phía chân trời. Đại bát hầu. Toàn thư tổng cộng là 253 vạn chữ. Toàn bộ yêu thần võng đến bây giờ Tối đa cũng chỉ có 106 vạn chữ Là một cái tinh phẩm viết Mà còn bản Hơn nữa trước mắt hắn cũng chỉ đổi mới đến 76 vạn chữ Là 17 vạn chữ tiến vào tinh phẩm 38 vạn đạt đến lưu danh cấp bậc Hắn lúc này mới làm một lần bách càng đế Cũng muốn đổi mới đến chỉnh 100 vạn chữ Nhìn có hay không có thể đi đến bách thí nếu như còn không được, hắn liền tiếp tục đăng chương mới, một trăm năm mươi vạn chữ, hai trăm vạn chữ, quả thực không được, trực tiếp hoàn bổn, đi đến hai trăm năm mươi vạn chữ, còn cũng không tin, dù sao tại hắn trong cảm thụ, đại bát hầu tiềm lực là vô cùng lớn, ban đầu hắn nhìn lên, nhưng là cảm động rất lâu đây, dù sao khắp nơi thế giới đại bát hầu chung phật là không phải nhân từ chỉ là lạnh giá bọn họ chỉ độ chính mình không độ thế nhân thế nhân ở trong mắt của phật đà đều là ngu muội hoa quả sơn cuộc chiến vô số phật đà đối yêu tục tàn sát như lai phật tổ đưa tay móc ra đại lõi sừng tảng vì phá con khỉ đạo tâm càng là không chọn thủ đoạn này vượt qua xa hắn tưởng tượng quan niệm nguyên lai còn có thể như vậy viết Não đồng có thể lớn như vậy Còn có mất đi tước nhi con khỉ bước lên cô độc lộ trình Ở chim hoàng yến trên mổ bia Rõ ràng có khắc tề thiên đại thánh tôn ngộ không phu nhân mổ Nhìn đến đây Hắn rơi lệ đầy mặt Chân chính cảm động lây Dù sao khi còn bé Luôn cho là tôn ngộ không là trong tây du khí lợi hại nhất Từ từ theo lớn lên Chúng ta trung quy bất chi bất giác thành cái này nhìn rất lời hại, khi khi ha ha tôn ngộ không. thực ra, ở không người thấy phía sau, lưu cho chúng ta, là một thân một mình trốn ở góc phòng, lặng lẽ liếm láp đến vết thương mình. trong sách phía sau tình tiết càng là đại khí bàng bạc, nơi nào có chèn ép nơi nào thì có phản kháng, một trận kéo dài trên trăm năm chiến tranh ở yêu tộc cùng thiên đình giữa mở ra. Kết quả chỉ vì tối một câu đơn giản. Vì yêu tội gì còn có càng phía sau cố sự. Chân chính không học một lần là không nói ra được. Nếu như nói chính mình thứ nhất lưu danh ngộ không chuyện là muốn đọc lên một cái sợ tự đến. Bởi vì hám không nhúc nhích được. Cho nên khuất phục. Như vậy đại bác hầu chính là một quyển chân chính để cho người ta nhiệt huyết sôi trào thư. Tóm lại. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đây chính là Tống Nhân đối đại bát hầu độ cao đánh giá. Cũng là tại sao phải viết như vậy một quyển sách đi ra nguyên nhân. Tống Nhân không ngừng ở đổi mới. Viết gì thường niệm vui tràn trề Theo thẳng đến trời tối. Lấy thần niệm viết xuống người cuối cùng chương hồi. Thứ một trăm càng. Số chữ cũng đạt tới một trăm vạn chữ sau. Cặp mắt đỏ lên. Toàn thân không nói ra thông suốt. Bởi vì hắn ở viết quá trình. Cũng là ở lần nữa đọc đáp từng kinh điển. Bên trong chiến đấu. Tôn ngộ không lời nói. Cảm động mà lại đại khí cảnh tượng. Tựa hồ để cho hắn lại dung nhập vào cái kia thế giới tây hành bên trong. Rốt cuộc thì viết xong. Tống nhân lời còn chưa nói hết. Đột nhiên. Tính lặng dạ bầu trời vang lên rồi một đạo kinh lôi. Đem toàn bộ yêu đô giật mình. Làm người từng trải tống nhân. Cặp mắt nhất thời trừng lão đại. Rồi sau đó đầy mắt mừng như điên. Thật có thể à? Hắn lập tức chạy ra ngoài điện đứng ở tiểu trúc phong trên đỉnh. Nhìn bầu trời đêm. Vô số yêu tộc cũng vào giờ khắc này đi ra. Nhìn A bảo đại bác hầu bách càng. Ở nhìn bầu trời một chút một màn. Từng cái ụt nuốt nước miếng. Chẳng lẽ... Thứ nhất Bách Thế Văn cứ như vậy vội vàng ra đời cũng bởi vì một ngày đổi mới chương 100. Tán gấu đây chứ toàn bộ yêu tục cũng đang hoài nghi. Có phải hay không là ngẫu nhiên rồi. Có lẽ là còn lại yêu vực còn lại tiến vào lưu danh rồi cũng không nhất định. Hay hoặc là. Này hơn 190 tinh phẩm. Có yêu rút cuộc kế kia năm vị sau. nghinh đón vị thứ 6 lưu danh tác ra đây vô số yêu tục cũng đang nhìn chân trời chân trời bên kia lần này chỉ vang lên ba tiếng cử lôi rồi sau đó đó là bão phát ra vô tận thiểm điện đủ loại thiểm điện sen lẫn trong đó xem người một trận kinh hãi thậm chí một ít ánh sáng thời gian lập lòe. tựa hồ loáng thoáng có thể nhìn thấy ở trong đó không gian vặn vẹo Tản ra một mảnh vặn vẹo sóng gợn sóng gợn bên trong xuất hiện một đoá màu đen hoa Hoa tâm, bất ngờ tồn tại một cái xứ tờn khô lâu mặt vượt. Nhìn nhìn thấy giật mình. Ông sau một khắc vô tận thiểm điện tựa hồ một chút đem không gian phách vỡ thành hai mảnh. Như cũ có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc thiểm điện đang nhấp nháy. Nhưng lại phảng phất thế giới một chút yên tĩnh lại. Tựa hồ ở vào bảo phong trong mắt. Thẳng đến, kia nhiều màu đen khô lâu hoa chân chính hiện ra ở toàn bộ yêu trước mặt. Cùng với, hoa hạ, một bóng người. Kia là một vị người mặc thanh sam lão giả. dáng vẻ thậm chí nhìn. Hơi phu phu như một. Thân thể cũng không cao lớn. Nhưng làm cho người ta cảm giác. Lại là một loài xuất phát từ nội tâm bài sơn hải đảo uy áp. Hơn nữa. Cho toàn bộ yêu tục một loài xuất phát từ nội tâm run dày cảm. Tựa như thiên địa này nhân lão giả này xuất hiện. Cũng thoáng cái có ảm đạm cảm giác. Một đạo có chút hoài niệm cùng thương cảm chứ nam thanh. Từ học viện sâu bên trong trầm rãi vang lên. Hồng nhai đại đế cái gì? Vị kia chính là trong truyền thuyết hồng nhai đại đế làm sao có thể ta giọt ai ra? Không nghĩ tới. Là vị này yêu đế đại nhân ở trong chừng bách thế ngưỡng cửa. Nghe nói vị này đại đế là một đoá ruột linh hoa tu luyện mà thành. Cả đời không tạo thành đại cây gì sát lục. Nhưng lại làm người ta tộc bên kia nghe tin đắc sợ mất mật. Đúng đúng. Ta cũng nghe nói. Nhân tộc đại đế. Tựa hồ tình nguyện một tròi hay. Cũng không muốn cùng vị này yêu đế đại nhân giao thủ. Chỉ vì hắn một môn thiên phú thần thông. Chẳng lẽ... Chính là cửa kia cho tới bây giờ không có lưu lại truyền thừa quá khứ vì lai trải qua một môn đối thời gian cảm ngộ cực kỳ xuất thần nhập hóa kỳ kinh từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 359 quá khứ vì lai kinh vô số yêu tục nhất thời sôi trào. Thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ là vị này yêu đế đại nhân chú đóng bách thế ngưỡng cửa. Quả thực quá lệnh yêu ngoài ý muốn. Hồng nhai yêu đế. Bản thân liền là một đoá dược linh hoa Trải qua mấy ngàn năm mới tu luyện thành hình Tựa hồ bản thể trước liền thân ở một nơi không gian liệt phùng bên bờ Cũng ương ngạnh lớn lên Cũng tự chế một môn thần thông quá khứ vì lai kinh Rất là huyền diệu Ở môn thần thông này lĩnh vực cùng phạm vi bên dưới Có thể xử địch nhân trong khoảnh khắc đảo mắt vài chục năm Thậm chí một trăm năm thời gian mà qua Ngươi tưởng tượng một chút, địch nhân còn không có sông đến ngươi bên cạnh, cũng đã biến thành một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu. Làm sao còn đối chiến? Kinh hoàng không sợ hãi này là không phải chứng nhãn pháp, cũng là không phải ảo giác, mà là chân chính ước đoạt ngươi thỏ nguyên. Toàn bộ cường giả cố gắng tu luyện, đột phá cảnh giới. Không phải là vì kéo dài tự thân thỏ nguyên ấy ư. Lần này tổn thất nhiều như vậy. Sợ hãi không sợ hãi đương nhiên Còn có thể chuyển hóa thành đi qua Có thể để cho địch nhân ở ấp tới gần ngươi trong quá trình Không ngừng phản lão hài đồng Cụ thể phản thành bao lớn tiến trình Thì nhìn tự thân đối thời gian hiểu cùng với tu vi cường hãn Một cách người trung niên Đến lúc bên cạnh Biến thành một người thiếu niên thậm chí trẻ sơ sinh bộ dáng Cùng chuyển hóa đi qua Còn ngươi nữa khổ khổ tu luyện tu vi Ngươi năm đó một cách tuổi trẻ là như thế nào Tu Vi. Một khi đi qua thức hoàn thành. liền chân chính một buổi sáng trở lại trước giải phóng rồi. Càng đáng sợ hơn là. Đừng tưởng rằng trẻ. Nhưng bản thân ngươi thọ nguyên là có định số. Cũng không biết cho ngươi lại sống thêm bao nhiêu năm. Cho ngươi lui bước. Chỉ có dung mạo cùng Tu Vi. Còn lại toàn bộ không thay đổi. Quá khứ vì like kinh hoặc là cho ngươi tương lai từ thể xác đến tinh thần già yếu, hoặc là đi qua để cho năm trọng đi một lần nhân sinh đường, nhưng cũng đưa ngươi đánh về nguyên hình. vô luận cách nào cũng từng để cho vô số yêu tộc cùng nhân tộc run sợ trong lòng cùng với hâm mộ. chi tiết đây là một loại bẩm sinh thiên phú thần thông, dù là năm đó hồng nhai đại đế tự nguyện phân giải chính mình. Vính Hằng sống ở yêu thần võng bên trên Cũng chưa từng lưu lại môn thần thông này một chút truyền thừa Để cho rất nhiều yêu tộc rất là tiếc nuối Dù sao năm đó Nhưng là có mấy cái yêu đế khuyên giải hắn Cho yêu tộc lưu lại truyền thừa Cũng để cho nhân tộc bên kia sợ hãi Nhưng hồng nhai yêu đế lại cười không nói Rồi sau đó phân giải chính mình Ở một khắc cuối cùng chỉ để lại một câu nói Ta có ý nghĩ của mình Chúng yêu đế minh bạch Đây là sợ bọn họ chuyển cho mình dùng A Hơn nữa cũng đại khái hiểu Môn thần thông này là không phải tốt như vậy tu luyện Yêu cầu mầm mống Hạt giống này Được hồng nhai yêu đế tự mình gieo xuống mới có thể Nhất mạc đơn truyền Trừ lần đó ra Người tối đa chỉ là mắt trước Không có kỳ biểu mà vô kỳ thần Điểm này cùng tiểu lão giao cho tống nhân bát phù môn hoặc có lẽ là hồng vũ lâm bên trong tống nhân lấy được đại phạm chân kinh nhân cùng yêu chuyển hóa công pháp như thế chỉ có thể một cách tu luyện bởi vì cái kia đại viên hầu chết cho nên huyền trục bên trong thuộc về thiên sứ gan cho công pháp mới có thể để lại cho tống nhân tu luyện vô số yêu tộc nghị luận âm ỉ Dù sao năm đó nhiều như vậy yêu đế tiến vào yêu thần võng hiến thân. Chỉ vì để cho yêu tục có thuộc về mình internet. Bọn họ là anh hùng. Cho nên đối với một ít các đại đế. Bọn họ tôn kính. Cũng biết bọn họ bình sinh. Này hồng nhai đại đế chính là trong đó nổi danh nhất một cái. Hơn nữa. Từ thi từ hiển hóa. Tinh phẩm. Lưu danh. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hồng nhai đại đế bóng người. Chỉ có thể nói. Hắn sợ trông giữ thật là bách thế văn môn Hàm, Rất khó tin. Sau đó thánh nhân văn cùng đế văn lại là ai đang canh giữ chẳng lẽ là kia tam tôn thượng cổ yêu thần yêu linh dù sao yêu thần võng bên trên. Ban đầu nhưng là trực tiếp tham dự tam tôn thượng cổ yêu thần yêu linh. Cùng với lập tức 50 vị yêu đế đây. Thi tử yêu đế chi trúc. Tinh phẩm văn phượng yêu đế Lưu danh cổ dương thiên hồ Bây giờ bách thế hồng nhai yêu đế Yêu thần võng tự kích hoạt cùng thành lập tới nay Thứ nhất bách thế văn liền phải xuất hiện Thật chẳng lẽ là A Bảo ở ánh mắt của bọn họ hả Một luồng màu đen quang mang chậm rãi chiếu bắn về phía tiểu trúc phong Chiếu bắn vào giờ phút này đã sớm ở bên ngoài kích động trên người A Bảo Vô số yêu tộc phi thân lên Nhìn một màn này. Trong lòng hâm mộ không thể nào đi nói. Thứ nhất lưu danh là A Bảo. Yêu đế cổ Dương Thiên Hồ cho hắn vinh dự là cả tướng Mạo Chiếu ở yêu vực. cung vô số yêu tục nhận biết. Nhưng không nghĩ tới. Lắm tai nạn A Bảo. Lão bị nhân tộc đuổi xếp. Tới học viện bên ngoài gây họa. Bị chuẩn đế đuổi xếp. Xong rồi ở Hắc Cốc chịu phạt. Giờ học treo nhi lang làm. Xin nghĩ nghịch ngợm. Hắn làm sao lại lại thành bách thế để nhất yêu đây sớm biết ta vừa làm bách càng đế a Tư không tất đồ giống vậy che xấu đám người, nhìn hát quang xuống. A bảo. Vẻ mặt si ngốc dáng vẻ. Giờ phút này lần đầu bội phục đứng lên. Càng nhiều là đối kiếm vô trần nhãn quang cay độc. Nhân tộc người thiếu niên kia hắn từng thấy. Bên này A bảo cũng vậy. Chân chính hai bên ăn sạch. Vô số yêu tộc hiếu kỳ, làm là thứ nhất cái bách thế tác ra. Hồng nhai yêu đế sẽ cho a bảo tưởng thưởng gì, tại sao không có động tĩnh hắc quang hạ? Tống Nhân lại thấy được không giống nhau cảnh tượng. Cả người tựa hồ tiến vào một cách khác lần cảnh tượng chung. Đó là một mảnh khắp nơi tràn đầy không gian loạn lưu địa phương. Một vài chỗ ngân mang lói lên, truyền tới mãnh liệt hấp lực để cho người ta run sợ trong lòng. Càng khắp nơi tràn ngập một cổ hắc ám cùng lạnh giá cảm giác. Mà ở trong này có một lão già đứng ở một đoá màu đen mặt vượt hoa hạ, chắp tay sau lưng, nhìn tống nhân. Gầy đét lão già trên gương mặt có đến tốt mấy đảo màu đen đường vân, một đôi mắt tràn đầy thâm thúy. Chúc mừng ngươi. Trở thành yêu thần võng bên trên. Thứ nhất bách thế tác ra. Cũng là chúng ta đợi hồi lâu. Thích hợp nhất khi ta truyền thừa nhân tuyển. Đừng xem bản đế chỉ có một đạo thần niệm Nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được Trên người của ngươi tồn tại đối với thời gian hiểu Thái cực gấu trúc A Bảo rất không tồi tên Hồng nhai yêu đế thanh âm rất thanh tú Không một chút nào giống như dáng ngoài thật sự biểu hiện như vậy già nua Tống nhân kia vẫn không rõ phát sinh cái gì Liền vội vàng hành lễ phản bối bái kiến yêu đế đại nhân tống nhân không nghĩ tới Cái này còn là lần đầu tiên cùng yêu đế thần niệm đối thoại. Lúc trước thật sự gặp phải yêu đế văn phượng cùng cẩu Dương Thiên Hồ. Đều là cơ giới như vậy hoàn nhiệm vụ mà thôi. Hơn nữa trong nháy mắt hắn liền biết. Trước mắt vị này yêu đế lời muốn nói đối với thời gian hiểu là có ý gì. Hắn từ nhiều năm trước liền tu luyện thông bát phủ môn. Cái gọi là bát phủ môn. Đó là phong vũ lôi điện. Xuân hạ thu đông cảm ngộ. Vì tu luyện rồi. Hắn thậm chí mượn thiên địa bảo các chìa khóa. Sau khi tiến vào đài. Tiêu phí điểm tích lũy. Đổi hiếm hoi màu sắc từ vệ tạp. Một môn lại một môn tu luyện. Trong đó xuân hạ thu đông đó là loại khác thời gian cảm ngộ. Ở điểm này hắn cảm ngộ phi thường thấu triệt. Hồng nhai yêu đế sở sâu lần nữa nói. Vốn nên làm là thứ nhất cách bách thế tác ra. Dựa theo ta nhớ ức Sẽ khen thưởng ngươi một thứ khác Nhưng không nghĩ tới Trên người của ngươi thời gian khí tức lại kích hoạt ta tiềm tàng truyền thừa khí tức Rất không tồi Ngươi có thể nguyện bái ta vi sư đối mặt hồng nhai yêu đế lời nói Tống nhân biết rõ mình tìm vận may rồi Hắn lại không phải người ngô Đây chỉ là yêu đế một luồng thần niệm Nói không chừng truyền thừa xong liền hoàn toàn tiêu tán Lấy được thứ tốt mới là lập tức điều quan trọng nhất Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ Vãn bối A bảo bái kiến sư tôn từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 360 cầu yêu làm hại ta A hồng nhai yêu đế hài lòng gật đầu một cái Trên thực tế Hắn cũng đánh giá thấp yêu thần võng uy lực Nguyên tưởng rằng đây là đông đảo yêu đế hợp lực chi đứng lên cơ cấu Không nghĩ tới căn bản là không phải Yêu thần võng chỉ là mượn bọn họ lực lượng mà tỉnh lại hít hoạt. Chính mình ở lại chỗ này thần niệm. Vốn chỉ là muốn tìm một cái thích hợp truyền thừa đệ tử. Nhưng không nghĩ tới. Lúc này mới vài chục năm. Thuộc về mình một điểm cuối cùng chấp niệm. Sẽ bị yêu thần võng loại trừ nhanh như vậy. Thậm chí mỗi ngày ở một chút xíu tiêu phí. Sợ rằng không bao lâu. Thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Cũng còn khá. Hắn đến lúc cái này mở ra bách thế văn tác ra Càng kỳ diệu là Hắn đối thời gian cảm ngộ thấu triệt Điểm này hắn có thể cảm nhận được Trời cao đối với hắn không tệ a Thấy tống nhân bái sư sau Hồng nhai yêu đế gật đầu một cái Một cổ vô hình khí lực đỡ hắn dậy Bản đế xanh hồng nhai Hôm nay truyền thủ ngươi tên là quá khứ vì lai kinh Ngươi hãy coi trọng rồi hồng nhai yêu đến nói xong Ngay trước tống nhân mặt Giơ tay phải lên Lòng bàn tay xuống phía dưới mu bàn tay sông lên Tay phải sau đó sống vậy nâng lên Nhưng lại là lòng bàn tay hướng lên Mu bàn tay xuống phía dưới lòng bàn tay đại biểu đi qua Mu bàn tay đại biểu tương lai Hà là quá khứ Như thế nào tương lai Đây là chúng ta đi tới đường cùng với đối tương lai đường ước ao và mê mang đây là một cái thời gian chi hà chảy xuôi mà lên coi là tương lai nhiệt lưu nhi thượng coi là quá khứ chúng ta có thể lựa chọn mố một cái cứ điểm đi thao túng khoảng thời gian này hết thảy tống nhân tinh thần trở nên hoảng hốt trong cơ thể tựa hồ có loại đồ vật đang lặng lẽ bị gieo xuống mà hậu sinh sợi tóc mầm càng thấy từng cái trẻ sơ sinh sinh ra lớn lên thanh niên, trung niên đến lão niên, sau một khắc, lại phảng phất một cách luân hồi, lão niên đến trung niên, thẳng đến, trong thoáng chốc, tống nhân nhìn thấy hồng nhai yêu đế tả hứa tay lẫn nhau đụng nhau, đại biểu đi qua cùng tương lai một cách tiết điểm, một cổ cường hãn sóng gợn mà ra, tống nhân bóng người trực tiếp bị hất bay ra ngoài, thân thể run rẩy kịch liệt, Sau một khắc chợt mở mắt ra, chính mình vẫn còn ở tiểu trúc phong bên trên. Lồng khoát ở trên người hát quang bắt đầu chậm chạp rút lui. Trong đầu càng nhiều hơn rất nhiều không biết đồ vật, càng có một tí như có như không thanh âm ré vào lỗ tai hắn vọng về lên. Đệ tử của ta, thật tốt đối đãi môn thần thông này. Nó ở ta ngay tại. Vô luận ngươi là nhân tộc hay là yêu tộc, Đối với ta mà nói cũng không đáng kể Trong thiên địa đều là giống nhau sinh linh Chớ không nên bởi vì một ít gì đó liền lệch hướng đại đạo chi lộ Đều là vân vân chúng sinh mà cố gắng đi trước Từ đó Không tiếc tống nhân tâm nhất thời run lên Cung cung chính kính hướng không trung thi lễ một cái Bái biệt vị này lòng giả khoát đạt Cảnh giới siêu phàm yêu đế Cùng lúc đó Lớn hơn thêm cơ giới như vậy thanh âm vang dội ở toàn bộ yêu vực Ta vì hồng nhai yêu đế Làm bách thế đại sứ hình tượng khen ngợi Chúc mừng thiên thanh xà vương dưới quyền A bảo Viết đại bát hầu Tiến vào bách thế một cột Làm vị trí đầu não để nhất yêu Đặt ban cho toàn bộ khu vực nhận thức hình chiếu ngũ hơi thở Được ta phản yêu quỳ lại Bọn ngươi tu không ngừng cố gắng Cộng phồn ta yêu tộc hưng thỉnh trên tầng mây. Thanh âm lộ ra một tổ cực lớn uy nghiêm. Chúng yêu đồng loạt xứng sờ. Lại cùng ban đầu tiến vào lưu danh lúc như thế khen thưởng rất nhanh. A bảo dáng vẻ liền ngưng bây giờ rất nhiều địa vực. Nhưng chỉ có tống nhân biết. Hắn sợ được đến là chỗ tốt gì. Ngũ hơi thở thời gian rất nhanh mà qua. Theo hết thầy trở về bình tĩnh. Nhất thời. Rất nhiều bóng người hướng tiểu trúc phong tới Đầu tiên tới đó là trong ngày thường dạy dỗ rất nhiều đạo sư A bảo đồng học Không tệ A Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi Ha ha Ta yêu tục cũng có bách càng đế rồi Hay lại là bách thế Bây giờ chúng ta yêu thần võng cùng nhân tục thiên đạo võng Thực ra trên bản chất đã không có gì khác biệt Đúng nha đúng nha Nhìn A bảo này mập mạp đầu Ta cũng biết Trong này nhất định là có hàng Trong ngày thường ta cũng là cẩn thận dạy dỗ, Không phụ lòng lão phu khao khát Cách Lão tôn đầu Muốn điểm mặt mũi không A bảo có thể viết ra bách thế văn Hẳn là chúng ta toàn bộ đạo sư chung nhau cố gắng kết quả mới là Thế nào Muốn một cái chiếm đoạt công lao à lục lão sư Ngươi cũng đừng cho ta phóng cầu hận Ta cái gì cũng không nói Túng hóa đông đảo đạo sư môn từng cách lại cải vả. Thẳng đến một ít còn lại tinh phẩm phi thăng lên đến. Bọn họ mới ngưng cãi vã Rồi sau đó chúc hắn. Thật rất không tồi tống nhân từng cách cảm tạ. Thẳng đến tư không tất đồ đến bên cạnh hắn. Ý vị thân trường nói một câu như vậy. Tống nhân thi lễ. Trên mặt lộ ra người hiền lành dễ thương nụ cười. Đa tạ tư không lão sư trong ngày thường dạy dỗ Không có người. Ta nói không chừng phải đi rất nhiều đường quanh co đây. Tư không tất đồ cười một tiếng, vỗ một cái tống nhân bả vai, ngược lại là không nói gì nữa. Bởi vì tống nhân đại bát hầu thành công vào bách thí. Để cho học viện dự định ở trong 3 năm đào tạo được kế hoạch nói trước hơn 2 năm. Coi như là đại xá thiên hạ. Toàn bộ phạm sai lầm để tử cũng trước thời hạn giải phóng ra ngoài. Tỏ vẻ ăn mừng. Các ngươi thế nào cũng tới ngươi có thể đến. Ta tại sao không thể tới ta? Ta? Ai? Một lời khó nói hết. Ta là bị một con chó cho đoạt đồ vật. Cho nên không cam lòng đến tìm. Con bà nó ta còn tưởng rằng chỉ có ta một cái, nguyên lai like ngươi cũng bị đoạt, ta cũng thế. Mục kiêu đại ca. Khuêng sát đại ca. Các ngươi cũng chưa bắt được đó là cậu yêu sao không có a Lần này vẫn dùng gia tộc cho chủ ý. Tiến vào hát tốc. Thả ra nhiều như vậy cám dỗ đồ vật. Nó tựa hồ biết ta có chuẩn bị mà đến. Trực tiếp không xuất hiện. Ta cũng là A. Vân vân. Chúc ta vì sao lại trước thời hạn đi ra mới vừa rồi thật giống như loáng thoáng nghe. Là A bảo tên kia thành bách thế văn tắc ra rồi. Thật giả không thể nào. Lưu danh thời điểm ta bởi vì có chuyện bị hắn đoạt số một lần này bách thế ta là dự định được a đáng chết sau cầu yêu làm hại ta a ta không để yên cho ngươi mục kiêu tất cả người run rẩy con mắt đỏ lên một hơi thở không để lên trực tiếp vương quyết đi qua tống nhân không biết mục kiêu bọn họ trước thời hạn đi ra giờ phút này có hai vị thiện nghệ công tưởng Nghe nói phụng bên trong học viện một vị yêu đế mệnh Chính đang cho hắn điêu khắc hình ảnh Bày bô xe Lần này yêu cầu hai vị A Bảo bất đồng hình dáng pho tượng Còn có thuần hoàng kim làm bằng Sau đó đặt ở trước đại môn mặt Để cho chúng yêu vừa tiến vào Là có thể nhìn thấy này dưới ánh mặt trời Kim Bích Huy hoàng pho tượng Cấp cho khích lệ Để cho chúng yêu minh bạch Làm là thứ nhất là có nhiều vinh dự Hơn nữa còn giữ lại chỗ trống Phạm là bách thế cùng với phía sau thánh nhân văn cùng đế văn Cũng sẽ đúc pho tượng Hơn nữa học viện bên này Sẽ phái sai số lớn lễ vật đưa về hỏa toan yêu hoàng lãnh địa cùng thiên thanh xà vương ngọc linh lung địa bàn Chân chính một yêu đắc đạo gà chó lên trời rồi Tống nhân bày xong rồi tơ thái sau Nhận được hỏa toan yêu hoàng tin tới Người tốt Vốn tưởng rằng là đùa giỡn Không nghĩ tới ngươi tới thật Nói Muốn cái gì Bản hoàng chỉ cần có Tất cả đều cho ngươi đưa tới Nhìn ra được Hỏa toan yêu hoàng là thực sự vui vẻ Rồi mới từ học viện rời đi bao lâu A bảo liền cho hắn lớn như vậy mặt Hiện ở chung quanh toàn bộ yêu hoàng Tất cả đều quá đưa cho hắn ăn mừng Tống nhân suy nghĩ một chút, vội vàng cho hỏa toan yêu hoàng phát tới tin tức. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 18 chương 361 tống nhân nhu cầu đa tạ đại nhân quan tâm. Thuộc hạ chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Còn phải cảm tạ đại nhân một đường đem ta hộ tống đến học viện. Để cho ta đi sâu vào học tập rất nhiều thứ. Tránh cho đi đường quanh co. Không có đại nhân diều dắt. Cũng chưa có thuộc hạ bây giờ thành tựu. Hơn nữa hôm đó đại nhân cho Lâm Biệt lời khen tặng, a bảo một mực khắc trong tâm khảm, Tống Nhân tận lực hạ thấp tư thái, cũng là không phải hắn có nhiều kinh sợ, có nhiều muốn nịnh hót hỏa toan, thậm chí bây giờ, Tống Nhân lấy chính mình thân phận hôm nay hướng học viện nói lên một cách yêu cầu, liền nói hỏa toan yêu hoàng với nhân tộc hợp tác, hoặc là đã từng ngược đãi chính mình, Bấy chết quá yêu đế này bộ phong chóc ảnh chuyện Phòng trừng học viện sẽ rất mau phái sai người đi qua Đưa hắn tập nã uy án Ở một mức độ nào đó Hắn đã cùng hỏa toan yêu hoàng coi như là đứng ở cùng một cách trên bình diện rồi Tống nhân sở dĩ làm như thế Luôn cảm thấy hỏa toan là một cách thật không đơn giản yêu hoàng Trên người hắn có kiêu hùng tiềm lực Thậm chí tương lai Rất có thể sẽ giúp chính mình giúp một tay cũng chưa biết chừng. Bởi vì ở thế giới hỏa toàn trăm quan. nhu nhược tộc vinh dự. Nếu là có. Cũng sẽ không để cho cảnh mình thiếu một vốn nên không mấy tôn yêu đế. Hắn muốn. Chỉ là vì chính mình. Như phải yêu nhìn ít kỷ. Nhưng lại sống lâu nhất. Cũng sống tốt nhất. Ứng hắn lời muốn nói câu nói kia yêu không vì mình trời chu đất diệt Hắn có thể tùy tiện hợp tác với nhân tục Tùy tiện phản bội yêu tục Chỉ cần ngươi cho lợi ích đủ để đả động hắn Hết thảy liền đều có thể Hơn nữa, Hạ Chỉ Lam vẫn còn ở trên tay hắn Tống Nhân được bảo đảm hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem cô nàng này cho mang về Hỏa toan yêu hoàng trước từ học viện lúc rời đi Cùng Tống Nhân giữ lại phương thức liên lạc Nhìn Tống Nhân lời nói Hắn rất hài lòng Tóm lại là không phải bạch nhãn lăng. Nếu như giờ phút này A Bảo một bộ vinh váo nghênh ngang dáng vẻ. Hắn có lẽ chỉ có thể có một điểm sinh khí. Nhưng là hợp tình hợp lý. Như vậy dáng vẻ. Để cho hỏa toan có một loại đối mặt năm đó chính mình cảm giác. Bất quá rất tốt. Nhìn A Bảo nói với hắn những lời đó là thực sự nghe hiểu được. Nhìn. Bản Hoàng coi như không cho ngươi phát tin tức. Ngươi cũng sẽ tìm ta à Nói đi Muốn cái gì từ tống nhân trong giọng nói Rất nhanh thì hỏa toan nhìn thấu tống nhân nhu cầu Cũng không khách sáo Dứt khoát nói Tống nhân cười hắc hắc Vội vàng nói Đại nhân minh giám Ngươi Ngươi lần trước lúc rời đi nói chuyện coi như số sao lời nói ta nói cái gì Hỏa toan vừa mới nghi ngờ Lập tức phản ứng kịp Nhìn một chút đời ở bên cạnh đồ đệ tiểu lam Nhất thời biết Càng nhiều là cười lên ha hả Nguyên lai like nhìn trung thực A bảo Lại cũng thích nữ sắc A Không trách hôm đó biết về già dòng tiểu lam nhìn Không tệ Tiểu lam vốn là dáng dấp còn có thể Hay lại là hoàn chỉnh nguyên âm thân Không sợ A bảo nhu cầu đề cao Chỉ sợ hắn không muốn cái gì Được Ta sẽ đưa nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuẩn bị cho ngươi được. Ta đưa tới cho ngươi cũng là ngươi sau này tới lấy. Đưa tới ta sở học viện bên kia. Không. Không. Đại nhân. Ta ngày khác xin nghỉ. Đến ngày nơi nào còn được viếng thăm cùng cảm tạ đâu rồi. Sao có thể để cho ngài tới nữa. Ta tới tiếp nàng đi. Đều có chút không thể chờ đợi. Hắt hắt. Đa tạ đại nhân. Tống Nhân tận lực giả trang ra một bộ ham mê nữ sắc sáng vẻ. Hỏa toan gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Những ngày qua ta sẽ để cho nàng mỗi ngày rửa mặt không chút tạp chất chờ ngươi. Coi như là tưởng thung cho ngươi rồi. Cùng hỏa toan du sắp hoàn thành rồi đối thoại. Tống Nhân cũng đã quyết định. Được mau rời đi. Nhân vì thời gian trì hoãn càng lâu. Hoàng triều bên kia Hạ Chỉ Lam mất sự tình liền sẽ từ từ bị tiết lộ tới. Đến thời điểm thì khó rồi. Hạ Chỉ Lam sự tình như là đã xác định rõ rồi. Còn lại cũng chỉ có Nam Hoàng thông một cái. Thế nào đưa hắn làm ra yêu vực đây Tống Nhân trong lúc nhất thời phạm vào khó khăn. Nhìn khí thế hung hăng tới mục kêu bọn họ. Tống Nhân vẫn bỏ qua ý tưởng. Rồi sau đó tu vi toàn diện nở rộ về yêu vương cảnh hậu kỳ khí thế trực tiếp để cho mục tiêu bọn họ đồng loạt dừng bước mặt đầy không tưởng tượng nổi tống nhân không tính ẩn núp bởi vì nếu như không thả ra chút vật gì thật không nói được hồng nhai yêu đế cho hắn quá khứ vị lai kinh quá lớn ở tư thế đứng chụp trong quá trình hắn ở yêu thần võng bên trên tỉ mỉ tra xét một chút có liên quan hắn bình sinh trên thực tế tiêu đề bên này Bởi vì bách thế lan là hồng nhai yêu đế đang canh giữ. Đã lên nhiệt lục xoát. Phía dưới vô luận là chân thực hay là bát quái đều đủ để để cho tống nhân hiểu rất nhiều. Nhưng càng như vậy. Nhìn tống nhân cũng càng kinh ngạc. Bởi vì hồng nhai yêu đế quá khứ vì lai vinh thật lợi hại. Lợi hại vô luận yêu tục còn là nhân tục. Đều hâm mộ lại thèm chảy nước miếng. Làm là thứ nhất cách bách thí. Lại bị hồng nhai yêu đế ý chí thật sự tiếp dẫn. Nhất định là không phải chỉ một để cho hắn tướng mạo biểu diễn ở yêu vực. Cách này cùng tiến vào lưu danh lúc không khác nhau a Quá hạ xuống mong đợi cảm cùng cấp bậc. Nhất định tặng cho rồi hắn đồ gì khác. Có lẽ chính là quá khứ vì lai vinh cũng không nhất định. Cho nên tống nhân có chút sợ hãi. Sợ hãi những thứ này yêu tộc cao tầng đối với hắn thèm thuồng cùng dò xét thậm chí muốn rời khỏi cũng không nhất định như vậy nếu để cho chính mình một cách ở trong mắt mọi người vốn nên cùng mục tiêu bọn họ như thế yêu vương cảnh sơ kỳ trong nháy mắt đi đến yêu vương cảnh hậu kỳ liền vượt hai cách đại cảnh giới lại vững chắc gì thường ở tiến hành yêu vực tướng mạo biểu diễn liền hợp tình hợp lý rất nhiều ngươi nói lúc này Hồng nhai yêu đế ở đem cửa này kỳ kinh tặng cho Cũng có chút quá xa xỉ Yêu tộc môn chính mình cũng không tin Dù sao ngươi lại là không phải vào nhập thánh nhân văn hoặc là đế văn Đối mặt tống nhân thả ra khí thế Mục kiêu bọn họ đồng loạt dừng bước lại Vẻ mặt hoảng sợ Cảm nhận được chừng mấy cổ ẩm tàng thần thường thức tới Tống nhân nhất thời hai tay chống nảnh Một bộ kiêu ngạo tự mãn sáng vẻ Thế nào? Đánh nhau ấy ư? Hồng nhai yêu đế nhưng là giúp ta tăng lên hai cái đại cảnh giới. Vừa vặn kiểm tra kiểm tra. Khuê sát cùng mục kiêu bọn họ nhất thời cảm giác bụng một cổ tức lên là mực bội. Chính mình chờ ở Hắc tốc Trung Án Vô Thiên Nhật tìm cái kia đáng chết cầu yêu. Dù sao mình tốt ít thứ bị nó đoạt đi. Người tốt. A bảo một cách không chỉ thành thánh nhân văn tác gia. Còn được tưởng thưởng tăng lên hai cái cảnh giới. Thoáng cái sấn trước bọn họ nhiều như vậy. Thiên lý ở chỗ nào a sân đấu ta vừa vặn phải ra tức một kiêu hung ác nói. Cộng thêm ta nhìn ngươi là phù phiếm hay lại là vững chắc khuê sát nói. Coi là chúng ta đi thì đi. Ai sợ ai tống nhân chỉ một cái sân đấu vị trí. Sau đó hóa thành lưu quang đi. Tống Nhân bị hồng nhai yêu đế vững chắc tăng lên hai cái cảnh giới tin tức lan truyền nhanh chóng. Để cho vô số yêu tộc không ngừng hâm mộ. Cao tầng trung Một ít yêu tộc vào giờ khắc này thật là buông xuống hoài nghi. Bọn họ cũng biết. Không sẽ đơn giản như vậy. Nguyên lai like là tăng lên cảnh giới A. Yêu vương cảnh. Đến cuối cùng mỗi tu luyện một cách cũng cực kỳ khó khăn. Không chỉ yêu cầu tài nguyên khổng lồ. Còn có đủ loại cảm ngộ. Yêu tục không thể so với nhân tục. Mặc dù cho bọn hắn cường hãn khí lực. Nhưng ở cảnh giới một khối này cực kỳ khó khăn. Có thậm chí tu luyện vài chục năm. Trên trăm năm mới tiến vào cấp một đâu rồi. Lần này vượt qua hai cái. Nói ít để cho A bảo cách này hạ đằng huyết mạch thiếu tu luyện không biết bao lâu đây. Hơn nữa yêu vương cảnh ở nhân tục bên kia. Xưng là đồng hư cảnh. Là bước thứ hai tô vi giai đoạn cuối cùng. Giống vậy. Một cái cảnh giới nhỏ đột phá cũng khó khăn một chút. Xem ra, lần này A Bảo là thực sự chiếm đại tiện nghi.